6 giờ Hai người lục đục dậy Anh chồng chị Hồng vẫn phải dậy đi làm Ở nhà đông người cũng chỉ sót ruột thêm Anh dặn ở nhà sẽ có bên công an Đến lấy thông tin Dặn chị Hồng khi nào cũng phải để ý điện thoại Trong mặt anh thế này Hẳn là đêm qua Anh không nghe thấy tiếng tỉ tê ấy của con cu mặt Cũng đúng thôi Bởi chị là người thỉnh nó về Chứ anh có dính líu gì đến nó Ngoại trừ việc anh uống hộp sữa thừa Mỗi khi chị cho con búp bê ấy ăn Đến cả Ngân nằm cạnh đấy Cô cũng không nghe thấy tiếng nói Chỉ may mắn nghe được tiếng bước chân chạy nhảy mà thôi Có thể trước đó Cô cũng đã tiếp xúc với thể loại ấy Cho nên bây giờ cô nhảy cảm Khi có ma Sau khi anh nhà đi làm Hai chị em rủ nhau đi ăn sáng Ăn là vụ còn nói chuyện riêng là chính Trước khi đi Chị không quên cắm một hộp sữa để cạnh Cô ma thong Vừa chỉnh lại quần áo cho nó Chị vừa lầm bẩm: Con ơi con phải phù hộ cho cái sò bình an nhé. Dù gì em nó cũng là em con, con là chị nó, mẹ thương cả hai chị em con nhất nhà. Giọng chị run rẩy tâm sự, không còn tự nhiên được như những hôm trước, bởi trước mắt chị không phải con búp bê như mọi ngày, nó có linh hồn, nó đang nghe thấy những lời của chị. Thế nhưng chị càng nhắc đến cái sò, nó lại càng ghét. Sau khi hai chị em quay đi, Thì bỗng nhiên hộp sữa trên bàn đổ xuống đất Sữa trong hộp tràn ra nền nhà Đổ lênh láng trên sàn Người bình thường thì nghĩ Có lẽ chị Hồng để hộp sữa hấu hanh Chẳng may bị đổ Nhưng những người tin vào tâm linh thì biết Đấy là hành động phẫn nộ của ma quỷ Hai chị em đi thẳng ra vendo Ăn cách nhà khá xa Chỗ này cây cối nhiều Không khí thoáng đãng, Rất phù hợp cho những người Đang cần sự dễ chịu để suy nghĩ Hai chị em gọi hai bát phở bò Cùng với hai ly cà phê Nhiều đá nhiều sữa Cả đêm không ai chợp mắt được tí nào Cảnh thì rõ đẹp Đồ ăn thì ngon Nhưng không ai có tâm trạng đâu thưởng thức Đã một đêm trôi qua Và không ai có tin tức gì của cái sò Vừa ăn được miếng đầu tiên Thì điện thoại Ngân đổ chuông Là bà Cúc gọi Chắc bà gọi điện vì Ngân đi qua đêm nhấc máy lên Giọng bà đã sang sàng Đi đâu mà không biết đường về thế Chị coi tôi chết rồi hay sao Dì ơi Tối qua con có việc phải đi Con có nói chuyện với bố Nhờ bố chuyển lời cho dì rồi mà Con đang ở bên nhà Chị cùng với đồng nghiệp Con gái chị ấy mất tích Nên con đi kiếm hộ Ngân nhẹ nhàng giải thích Như bà Cúc thì vẫn không chịu hiểu Bà dít lên trong điện thoại rồi chửi Tôi còn sống sờ sờ đây Thì tại sao chị phải nhờ bố chị chuyển lời Chị biết tôi không cho chị đi Nên mới làm như thế có đúng không Con gái nhà người ta bị lạc Thì liên can gì đến chị Mà chị ngủ bên đấy Chị định làm công an tìm con cho người ta kia Bố chị sáng nay ốm đấy Chị muốn làm thế nào thì làm Chưa mà không về nhà thì đừng có trách tôi Bà Cúc chửi xong Thì tắt máy Chị Hồng ngồi đấy cũng nghe rõ được sự tình Chị cũng ái náy lắm Nên nói Đều tại chị cả Không ấy em về nhà đi Không gì lại mắng Ngân nhìn Hồng cô lắc đầu cô đáp Tầm này chịu thôi chị ạ Em ở về á không khéo cũng chung số phận Với cái sò cũng là Chị quên là cái ánh cùng cha khác mẹ với em Cũng nuôi búp bê sao Hồng sực nhớ ra rồi gật đầu Đúng thế thật nhỏ Thế mà chị mới biết con gái mình cũng bị ma xấu Em nghĩ con nên nói chuyện đấy Với bà gì em không Dù sao thì con bà ấy cũng làm điều ác vậy Em nói ra để bà ấy còn ngăn chặn con bé Hồng đưa ra lời khuyên Ngân lắc đầu Nếu mà dễ dàng thế thì em đâu có chạy sang đây Chị không nhớ em dặn là không được đứt dây rộng rừng Người sống nói chuyện với nhau thì dễ Chứ ma quỷ thì nói sao được Em mà nói ra Sợ gì cũng cũng gặp họa ấy chứ Dì nói bố em đang ốm ở nhà Em phải đợi một thời gian nữa mới về nhà được Hồng gặt đầu Đang yên đang lành Rơi vào tình cảnh này chẳng bao giờ có ai nghĩ đến Ngồi một lúc thì phía công an gọi điện cho Hồng Cho nên cả hai chị em đi xe về Chuyên viên công an đến lấy thêm thông tin từ phía gia đình cung cấp để phục vụ điều tra về mối quan hệ giữa gia đình và mọi người bên ngoài. Trong lúc chị Hồng nói chuyện, Ngân ngồi một góc lấy điện thoại của chị Hồng, tua lại cảnh con bé sỏ ở nhà, gọi điện vì hộp sữa cuối cùng ấy. Nó lấy điện thoại gọi cho mẹ, thì con búp bê vẫn ở trong giường. Khi cái sỏ uống xong hộp sữa rồi đi học, nó cẩn thận đóng cổng rồi mới đi ra ngoài. Lâu lâu Cam vẫn bị nhiễu song so với hôm qua thì đỡ giật lác hơn rất nhiều Cái sò đi học Quang cảnh nhà vắng ngắt Tất cả cũng chỉ xem đến cái cảnh sò đi học Là không xem nữa Ngân không có việc gì làm Cho nên cô ngồi xem cả cái đoạn ghi hình hôm ấy Đến chiều tối Cái sò vẫn chưa về Trên màn hình điện thoại báo lúc 6 giờ Cánh cổng bật ra Kèm theo đó có một trận gió lớn Khiến Cam dám san quay được cảnh gió lấp Cuốn lá bay tứ tung Bụi còn bay dính cả vào cam Sau lúc ấy Tất cả vẫn không có gì thay đổi Cho tới khi Ngân nghĩ đến điều bất thường Là nó Em nói sao cơ, em thấy gì à Chị Hồng thấy Ngân lầm bầm một mình Thì hỏi lại Mấy anh công an cũng nhìn Ngân dò xét Cô quay ra hỏi Chị đã cho công an xem đoạn ghi hình của cái sò đấy hay chưa Chúng tôi có xem rồi Kể thực đoạn băng ấy không có gì đáng nghi Cũng không nói lên được Con bé sò đã quay trở về nhà hay bất kỳ điểm nghi vấn nào xảy ra. Nó cũng chỉ là một đoạn băng bình thường, có lẽ chúng tôi phải nhờ đến cam bốn chiều của giao thông để phục vụ điều tra. Ngân gật đầu, trong ánh mắt còn chứa quá nhiều điều nghi ngờ. Đợi cho công an đi, Ngân với Hồng lại chở nhau ra quán nước. Để cái điện thoại lên bàn, Ngân uống hết cốc nước rồi mới nói với Hồng. Công an không thể tìm ra được con bé đâu, kể cả có dùng cam bốn chiều đi chăng nữa, cũng sẽ không phát hiện ra manh mối nào. Những nhà khác quay được cảnh nó đi bộ về nhà là chính xác. Người ta nói đúng, con sò đã về đến nhà, chỉ là nó bị ma xấu mà thôi. Hồng biết, Ngân đang nói đến con cung ma thông nhà chị, nhưng biết làm thế nào khi chị chẳng có một kinh nghiệm hay suy đoán nào về nó. Đến cái chuyện người ta mua nó về thờ, còn chị thì nghĩ đơn giản, mua về cho con chơi, nay thành ra câu sự này. Nghe đến đây, Hồng cũng không đoán được Ngân đang nói đến chuyện gì, Chỉ nhìn vào cam mà nói vậy Thì đúng là chị bốc phét Trong khi công an đã xem cả đêm qua Về cái cam anh nhà cung cấp cho công an để điều tra Nhưng không có manh mối nào Họ nói cái sò chưa về nhà Khả năng nó bị bắt cóc là rất cao Vậy mà giờ cô lại nói nó về nhà rồi Lạ lùng ghê Chị nhìn ngân nghi hoặc liền hỏi chả phải công an người ta đã kết luận Con bé chưa về nhà còn gì Ờ thì cứ cho là con búp bê ấy Giấu cái sò thật đi Nhưng mà mình báo cho công an chuyện này liệu người ta có tin không Ngân lắc đầu Xoay cái màn hình điện thoại Mở lại đoạn băng về cái sò chiều qua Ngân hỏi lại Chị cứ xem đi Xem xem trong này có phát hiện gì lạ không rồi Em kể cho mà nghe Nhận lấy cái điện thoại Hầm tập trung hết sức theo dõi cả đoạn băng dài ấy Nhưng không biết gì cả Chị thở hát ra chán nản Chịu, chị không biết gì cả Đến công an người ta còn không biết Thì chị biết thế nào được Ngân kéo ghế đi sang ngồi cạnh chị Hồng Cầm theo cả điện thoại Rồi tua lại từng đoạn giải thích cho chị Trưa hôm đấy chị em mình ở công ty Chị đã mở cam ra Và lúc ấy con bé ăn cơm xong chuẩn bị đi ngủ Con búp bê này ngủ trong phòng Với con bé nhà chị đúng chưa Ừ Hồng cũng rắn mắt vào điện thoại để nghe Ngân nói Khi được hỏi chị gật đầu ngay Bấm vào cam dưới nhà lúc hơn 1 giờ Con bé sò dậy và đi tìm sữa Thì nó phát hiện ra Chỉ còn có duy nhất một hộp Nó đã lấy cái điện thoại di động đặt ở kệ TV, gọi điện hỏi chị có nên uống hay không. Chị đã bảo con là uống đi, nó để điện thoại về chỗ cũ, rồi lấy hộp sữa ấy uống rồi đi học. Có đúng chưa nào? Đúng. Hồng hơi sót ruột, nhưng chị không vội vàng. Chị biết Ngân đang cố gắng tìm hướng giải quyết cho gia đình chị. Và đấy là lý do vì sao mà Ngân có mặt ở đây với chị. Sau khi hỏi Han nhằm để chị Hồng khẳng định lại một lần nữa, thì Ngân bấm hình ảnh qua cam khác. Ngón tay nhanh nhạy di chuyển ra góc cam phía góc sân Vừa thao tác chuyển cam Ngân vừa nói Ngày hôm qua chỉ có cái sò ở nhà thôi phải không chị? Nghĩa là từ buổi trưa Cái sò ở nhà rồi đến khi nó ra khỏi nhà Chỉ có một mình Chính xác luôn Một câu hỏi được chị Hồng xác nhận chắc chắn Tuy chị để con gái tự lập và hay ở một mình Nhưng chị vẫn theo dõi con bằng camera Ai ra vào Chị đều nhìn thấy Ngân cũng biết qua cam không hề có ai vào Xong vẫn quay ra hỏi chị Khi đã xác nhận lại, Ngân nói với Hồng Lúc con sò dậy, sau khi ngồi chơi xuống nhà nó không hề mang theo con cô ma thông xuống Ấy vậy mà chị nhìn xem, chỉ bằng một cái nhiễu cam nó lại nằm ngay ở kệ sách Ai là người mang nó ra để ở kệ, trong khi nhà không có ai? Ngân vừa nói, vừa nhìn vào nét mặt của chị Hồng lúng túng không biết trả lời Ngân thế nào Không cần chị nói, Ngân tiếp tục nói Chị để ý cái điện thoại di động, con cái sò đã cầm gọi điện cho chị Sau khi gọi nó để ở chỗ TV Vậy mà giờ chị nhìn xem Cái điện thoại đã biến đâu mất rồi Hồng giật lấy cái điện thoại Rồi banh mắt ra nhìn xem cho kỹ Đúng như lời Ngân nói Mỗi lần gam bị nhiễu Thì trong nhà đều có thứ thay đổi Mà những cái kiểu thay đổi ấy Gần như không ai phát hiện ra Trong khi chị Hồng còn sốc Thì Ngân tiếp Chưa hết, chị để ý mà xem Cánh cổng khi con sò đi học nó đã cải chốt rất cẩn thận Ấy thế mà cơn gió lúc chiều tối Khiến nó bung ra như có người mở vậy Chẳng có cơn gió nào kéo được Cái then cửa sắt nhà chị Ngoại trừ khi ấy đích thị Là con sò nó đã về Nó đã về ư Nó ở chỗ nào Tại sao cam lại không ghi lại được Chị Ngân càng ngày càng như muốn phát điên lên Vì chị chẳng hiểu cái gì cả Thêm nữa đang ở trong tình thế lạc con Mọi thứ không rõ ràng Khiến chị không thể nhẫn nại được nữa Ngân vỗ vai chị Nét căng thẳng và sợ của Ngân Bây giờ cũng không khác của Hồng là mấy Chị cứ bình tĩnh Đây mới là suy nghĩ của em thôi Chị hãy để ý cánh cổng ấy Nó được dựng chốt lên như là đang có người mở ra để đi vào Cái bóng nhỏ đổ dưới đường Khi trời chuẩn bị tắt nắng Đích thị là của con bé Nó bị ma giấu đi Công an họ chỉ chú trọng vào lời khai Chú trọng vào quãng thời gian tan học của con bé Bởi người ta cho rằng nó mất tích từ lúc ấy Còn cam không ghi lại gì Thì họ nghĩ nó chưa về nhà Thế thôi Công an họ làm theo khoa học Theo thực thể Nhưng mà chị em mình đã Đang làm theo tâm linh Theo mê tín Hồng mắt ngấn lệ nhìn Ngân Chị như đổ gục Chị lấy tay tát thật mạnh Vào mặt mình Rồi dần vặt trách Lỗi là do chị Tất cả là do chị Chính tay chị đã mang con ma ấy Về hại cái sò Ngân ơi Có khi nào nó hại cái sò nhà chị không Chị phải làm thế nào Để cứu lấy cháu đây em ơi Chị Hồng như muốn phát điên, tay khua khoáng loạn xả từ hành hạ mình. Ngân phải giữ chặt lấy tay chị không cho chị làm liều. Bây giờ việc cần làm là phải bình tĩnh, bởi chuyện đi đến nước này thì đến công an cũng không thể cứu giúp được. Sau một lúc nào thét, chị Hồng ngồi im bất động, đã quá mệt mỏi và kiệt sức để hành hạ chắt phạt mình nữa. Nhưng Ngân biết, ngoài chị rũ rượi nhưng trong chị đang dây dứt khủng khiếp lắm. Nhất là khi chị đã phớt lờ cảnh báo của đồng nghiệp, Đáng lý ra trước khi mua nó Chị phải tìm hiểu kỹ càng Chứ không nên làm theo quán tính thế này Ngân cũng ngồi im lặng một lát Cô đưa ra giải pháp Chị, chị thử gọi điện thoại Tới cái số mà cái sò ngày hôm qua liên lạc với chị đi Máy đó có định vị không Mình phải làm gì đó trước khi có chuyện xấu nào xảy ra Chị Hồng quệt nước mắt Rồi lấy điện thoại ra bấm số Người trong cuộc như chị Lúc này rất thụ động Đầu ấp giống như quả bí đặc ruột Ngân bảo thế này chị làm y chang như vậy Mặc dù ngày thường trong công việc Chị Hồng rất nhạy bén và thông minh Chị Hồng gọi Lâu lâu lại sụt sịt nước mắt Ngân ngồi cạnh cũng nóng lỏng không kém Sau một hồi im bặt Chị quay ra nói với Ngân Em ơi số đấy không ai nhắc máy Máy ấy là máy cũ chị vẫn dùng Hôm sinh nhật anh nhà mua cho chị máy mới Nên chị để cái máy đấy cho cái so Phòng khi nào có chuyện gì Thì nó gọi báo Lạ thật Giờ gọi có chuông không ai trả lời. Chị Hồng vừa bấm liên tục vừa nói Ngân trao mày. Chị biết tại sao Cam hôm qua nó cứ chớp nhảy không? Em nghĩ đấy không phải là do lỗi đâu mà là do ma làm đấy. Mỗi lần Cam lác như vậy mọi thứ trong nhà đều bị thay đổi. Điện thoại biến mất còn cùm màn hồng từ trên nhà lại nằm ra kệ Quan trọng là cái bóng con gió khi mở cổng. Không khéo con bé nó bị ma giấu. Mà có khả năng nó chỉ quanh quẩn trong nhà Ngân đưa ra dự đoán Một là cô theo cảm tính Hai nữa là cô muốn nói Để chị Hồng không bị suy sụp về tinh thần Không trả lời Vì chị vẫn đang tìm theo định vị điện thoại Hồng tập trung rất cao độ Mồ hôi chị chảy ra liên tục Sau một lúc chị reo lên Tìm thấy rồi Nó báo vẫn ở trong nhà chị Vậy chúng ta về thôi Càng khẩn trương càng tốt Hồng gật đầu hai người cấp tốc chạy về. Trên đường đi, Hồng cũng nói sơ qua về khả năng sò bị ma giấu cho chồng nghe. Bởi chị biết, công an sẽ không giúp ích gì được cho chị trong cuộc tìm kiếm con lần này. Chị muốn cho chồng biết để có gì khi cần còn có người ứng phó. Điều tuyệt vời và may mắn với chị Hồng lúc này là sau khi nói chuyện với anh nhà, anh không hề trách móc vợ, ngược lại còn động viên và thông cảm cho vợ. Tất nhiên qua điện thoại, Họ không thể nói hết được tất cả Nhưng qua một số biểu hiện mà Ngân nêu ra Anh cũng đã xem lại cam Thì có khả năng tâm linh ở đây lắm chứ Bản thân anh là đàn ông Cho nên cũng không tỉ mẩn được mấy chuyện này Chỉ biết động viên Hồng Và luôn là người bảo vệ Đứng sau vững chắc cho chị Hai người về nhà Trước khi xuống Ngân vẫn nhắc cẩn thận Chị Hồng không nên lộ ra vẻ mặt đáng nghi nào cả Ở trong nhà hiện có thể có thế lực nào đó Vẫn đang nhìn đường đi nước bước của chị Đối đầu với ma để cứu con Chị Hồng phải học cách chấp nhận Và mạnh mẽ Vào đến nhà Ngân tiếp tục nói chị Hồng lấy sữa cho cô ma Thông Lần này cũng vậy Sữa chảy ra nhà lanh lắng Ngân trông thấy cái hộp kia đổ ra ban sáng Thì không nói năng gì Lặng lẽ lau dọn dưới đất cho sạch sẽ Cho đến giờ Ngân vẫn không hiểu Mình lấy đâu ra can đảm để chỉ đạo Hồng Trong chuyện tìm kiếm con gái như thế trong khi cô chưa từng gặp hoàn cảnh thế này bao giờ. Nhớ gì Cúc nói, trưa nay phải có mặt ở nhà, nhưng cô đành phải làm trái ý. Cô không dám tin rằng nếu cô đi về, liệu cô có xảy ra chuyện gì bất chắc không? Rút điện thoại ra gọi cho bố, ông Khánh nói vẫn không sao, chỉ bị đau đầu chóng mắt như mọi khi. Dặn Ngân về nhà sớm khi xong việc, cô đã đồng ý. Ngoài ra thì chị Hồng đã làm xong, tay vẫn cầm khư khư cái điện thoại, Lâu lâu chị lại liếc vào trong nhìn Một lúc sau chị thì thào với Ngân Máy báo cái điện thoại ấy vẫn ở trong nhà này Ngân gật đầu không nói không rằng Hai chị em đi từng phòng Từng ngóc ngách để kiếm cái điện thoại Linh tính mách bảo Ngân rằng Rất có thể cái sò cầm điện thoại Cả người cả máy đều bị ma giấu đi Nhà rộng Xung quanh lại có vườn trồng hoa trồng cây Nên sau khi tìm kiếm trong nhà mới Chỉ được vài cái ngách Hai chị em thấy không ăn thua Ngân liền nói Hai chị em cùng tìm một chỗ thế này sẽ rất mất thời gian Tốt nhất là nên chia nhau đi tìm Chị tìm trong nhà này Còn em sẽ ra ngoài vườn cây Nếu phát hiện ra điều gì lạ Thì phải báo cho nhau ngay Hồng gật đầu Hai chị em mỗi người một ngả Trong suy nghĩ đơn giản của cả hai Chỉ là cái sò bị ma giấu vào góc nào đó Chỉ cần tìm thật kỹ Thì sẽ ra ngay Nhưng thực sự là không phải có bao giờ ma quỷ buông tha cho người sống dễ dàng vậy được đâu chị Hồng vừa tìm vừa gọi liên tục xem cái điện thoại có kêu ở đâu không xong không có tiếng chuông đổ nào Ngân ngoài vườn cũng y chang vậy lật từng gốc cây ra để kiểm tra đang trong lúc chán nản thì cô nhận được cái kẹp tóc nho nhỏ ở bụi cây cạnh tường nhà Ngân cầm chạy thật nhanh vào khoe với chị Hồng nếu đấy là kẹp của cái sò thì suy luận của Ngân hoàn toàn đúng đắn chị Hồng, chị Hồng, chị xem em nhặt được cái thứ gì này? Ngân cuống quảng chạy vào quên cả bỏ dép ở ngoài. Chị Hồng từ phòng cũng vội vã chạy ra. Giờ lên trước mặt cái kẹp tóc hình quả dâu tây, chị run rẩy cầm lấy. Ngân hấp tấp hỏi dồn: sao? Đây có phải là kẹp tóc của con cái sò không? Đúng, đúng em ạ. Vậy là nó chỉ loanh quanh trong nhà này thôi phải không? Ngân không chắc nhưng vẫn gật đầu. Tuy chẳng biết hướng đi đó có phải của mình đúng hay là sai, trong việc nhặt được cái kẹp nhỏ này của bé Sò đã tiếp thêm năng lượng tích cực cho hai người trong công cuộc tìm kiếm. Còn bé Sò mất tích, sự việc nó giống như tảng băng giữa biển vậy. Công an vẫn sát sao, điều tra phần nổi qua cam giao thông, giám sát. Còn phần chìm, không ai nhìn thấy thì hai chị em Hồng vẫn đang cố gắng cao độ. Bởi chỉ còn vài tiếng nữa thôi là tròn 24 giờ con bé Sò mất tích. Chẳng biết trong 24 giờ ấy Nó có được ăn uống gì Đang ở đâu có gặp nguy hiểm gì hay không Đến việc bàn chuyện Hai chị em cũng đi ra chỗ khác Chứ không dám ngồi ở nhà Sợ nó nghe thấy Cũng được cười thật nhỉ Một con búp bê mang về Mục đích chỉ để chơi với con gái Cuối cùng nó là ma Đến gia chủ lại phải sợ nó Việc tìm kiếm tìm vẫn làm Nhưng Ngân nói với chị Hồng Tốt nhất nên liên hệ với nơi mà chị đã mua con búp bê này, mục đích để xem ai là người yểm bùa hay thực sự trong con búp bê này có xác thai nhi thật. Thế nhưng sau khi lục lại số điện thoại mua con cô Ma thông này, bên bán họ từ chối giải quyết cũng như phản bác tất cả mọi chuyện. Giờ thì hay rồi, biết tìm ai để chỉ hướng giải quyết đây. Tất cả bế tắc thật sự. Căn nhà tuy rộng nhưng hai chị em tìm đủ ngóc ngách mà không thấy bất cứ thứ gì. Lâu lâu chị vẫn gọi vào cái điện thoại cũ Mà cái sò gọi chị trước khi mất tích ấy Nhưng nó cũng giống như những lần trước Không chuông và không có ai trả lời 10 giờ tối Công an cũng chưa có tin tức Hai chị em cũng không tìm được thêm manh mối nào Vừa mệt mỏi vừa đói Hai chị em mua tạm mỗi người một ổ bánh mì khô Đến nghẹn bứ cổ Không ai có thể nuốt nổi lúc này Chồng chị Hồng cũng vừa về Anh đi qua mấy con hẻm xung quanh tìm con gái trong vô vọng. Tuy điều này làm có vẻ hơi dỗi hơi và biết chắc không có kết quả. Nhưng nếu anh cứ ở nhà, anh sẽ phát điên mất. Hai bên gia đình dưới quê cũng biết. Ông bà đòi lên chửi con dâu. Xong anh nhà ngăn lại, chấn an gia đình rằng có thể sò chỉ mài chơi đâu đấy thôi. Công an vẫn điều tra tích cực. Đấy chỉ là cách cớ. Anh không muốn ai lên đây làm loạn nhà anh. Trong khi cả anh và chị Hồng... Đang rất căng thẳng và lo sợ Ngân cảm thấy mừng Vì chị Hồng luôn có chồng bảo vệ Mặc cho sự việc này lỗi lớn là do chị Cầm cái kẹp tóc của con Chị Hồng khóc Tính tới thời điểm hiện tại Đã qua quá 24 giờ đồng hồ Nỗi sợ cùng sự bất lực vây lấy hai người Một ngày với một đứa bé không được ăn uống Thì chỉ có nước đói là. Càng nghĩ Chị Hồng càng hận bản thân mình nhiều hơn Lúc tối bà Cúc lại gọi chửi Ngân Bởi sáng nay bà gia hạn chưa phải có mặt ở nhà Nhưng cô vẫn không về Có nghĩa cô đang làm trái ý bà Giọng bà Cúc thay thé vang lên chửi ngân trong điện thoại Bà như phát điên Ra lệnh cho cô về ngay lập tức Nhưng cô không thể Cô cũng không thể nói cho bà hay Cô bị ma theo Mà con ma ấy khởi nguồn từ con ánh con gái bà Đôi lúc Cô rất muốn nói cho ông Khánh bà Cúc Về tình hình hiện giờ của cô Nhưng chỉ sợ họ không tin Mà nếu có tin, thì họ chẳng thể làm gì con búp bê ấy. Bà Cúc đánh cái ánh, thì bản thân cô và bà Cúc đều gặp nguy hiểm. Giống như Ngân đang bị đeo một quả bom hẹn giờ trên cổ vậy. Có ba cái dây tượng trưng cho bà hướng giải quyết. Xong nếu cắt không đúng, lập tức cô sẽ chết. Ngồi ngoài hè, gió thổi vào mát lạnh. Theo như lịch thì Hải hôm nay sẽ đến dạy cho cái ánh. Cô cũng gọi điện hỏi han Hải như bình thường, nhưng trong đầu thì không khỏi thấp thỏm. Khốn kiếp thật, không biết chúng nó có làm cái gì xấu xa sau lưng cô không nữa. Thôi, hai chị em vào ngủ đi, muộn rồi, có gì mai tìm tiếp. Khi Ngân còn đang mải mê với một đống sợ hãi, thì chồng chị Hồng đi ra gọi hai chị em vào trong nhà. Tuy không muốn đi ngủ, song cả hai vẫn phải làm theo, chứ ngồi đây cả đêm cũng chẳng phải cách hay. Vào đến nhà, khi đi qua kệ, con cô ma thòng ấy vẫn ngồi trên kệ. Hồng nghiến răng nghiến lợi nhìn nó trầm trầm vị tức. Tất cả là tại nó và nó vẫn ở đây, chị không thể làm được gì. Ngân sợ chị nói ra câu gì đó không hay, bội vàng kéo tay chị Hồng đi. Vừa đi, Ngân vừa nói. Đi thôi chị, mai á còn tìm cái sò. Nói mãi, Hồng mới theo Ngân vào trong phòng. Cả nhà ai nấy về phòng tắt điện tối om hết cả. Chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ, nhưng vẫn nhìn được mọi thứ xung quanh. 12 giờ, Giờ của âm binh ma quỷ Bắt đầu tiếng chân chạy nhảy khắp nhà Lại vang lên tứ phía Lần này hai người nằm nghe Nhưng mà không sợ hãi nữa Có lẽ việc mỏi mòn trở tin con Đã chiếm lấy phần nhiều Chị Hồng vắt tay lên chán nhắm mắt Không biết chị nghĩ cái gì Không gian sau một lúc ồn ào Đủ đã cất lịch kịch va vào nhau Thì cũng đến hồi im ắng Nhưng cũng chỉ độ dăm phút Thì cánh cửa phòng lại mở hé hé ra Hai con mắt sáng như bóng đèn lại nhòm vào. Là nó, Đích Thị là con mà đó. Nó lượn lờ quanh phòng, rồi lại trèo lên giường. Cả hai vẫn nằm im bất động, nghe ngóng từng cử chỉ của nó. Sau một lúc tam tia, nó nằm cạnh hồng nghịch tóc chỉ. Nó thều thào gọi, Mẹ ơi, con là con của mẹ đây. Ngần nghe cái giọng lanh lành, cũng rợn hết cả tóc gáy. Con ruột mất tích, Giờ lại toi ra cái đứa con âm binh này Chị Hồng nút nước bọt nến thinh không nói gì Nếu con quỷ này là người Chắc nãy giờ nó tỉ tê cũng đủ để chị Hồng bóp chết nó Nhưng ngặt nỗi Nó là ma Mà trong tay nó còn có con gái chị Đời nào chị làm gì được nó Nén cơn tức đang dồn lên tận cổ Chị nhắm mắt không kêu lấy một lời Con ma ấy vẫn nằm bên cạnh Không mặc quần áo gì Người nó lạnh đúng kiểu chết trôi Mẹ ơi, đợi một lúc nữa thôi, con sò sẽ chết, nó không còn sống trên đời này nữa. Lúc ấy, con sẽ là con của mẹ, một mình con là con mẹ, không ai tranh giành mẹ với con nữa đâu. Tiền sư mày cái lỗ ma quỷ, ai là mẹ mày cơ chứ? Mày là ma tả ở đâu đến quấy quả nhà tao? Mày trả con sò cho tao, tao không cần đỡ được con ma như mày. Chị Hồng bật dậy rồi gào ẩm lên, lúc này cũng chẳng có gì ở đây nữa. Khi còn chưa kịp mở điện Thì giọng nói như từ âm ti rội về Một lần nữa vang lên không trung Mẹ phải nhận con cái sò phải chết Trước khi đến giờ mẹ mở cửa ra đi Con có món quà cuối cùng của nó Dành tặng cho mẹ Giá phải trả cho việc Nó uống chanh sữa của con Ngân hoàng hút dậy bật điện Khi tất cả sáng tỏ Không còn thấy gì Ngoài chị Hồng đang ngồi thở thẫn trên giường Không nói không rằng chị phóng như tên lửa ra khỏi nhà, mở toang cửa chính rồi gào lên ẩm mỹ. đủ khốn nạn nhà mày, mau trả con gái lại cho tao. chị hồng như phát điên vậy đấy, mắt chị long sòng dọc lên, láo liên nhìn tứ phía, nhưng ngoài màn đêm u tịch xa, không ai đáp lời chị. khoảng không rộng lớn mênh mông thế này, chị biết tìm con chỗ nào. ngân đứng sau lưng chị, anh chồng nghe thấy tiếng gào thét của chị cũng chạy ra. Tất cả cùng im lặng Thế nhưng khi nhìn xuống bậc thềm Ngân phát hiện ra thứ gì đó vội nói Hai người nhìn xem Thứ gì thấp thoáng dưới bậc kia Có phải không Chị Hồng và chồng cùng nhìn về hướng tay Ngân chỉ Đúng là cái gì đó thật Mọi người cuốn quàng chạy xuống sân Thì phát hiện ra Đó là cái ba lô đi học của sò Trong khi hai anh chị lục lọi xem Trong ba lô có thứ gì Mà con cô ma thông ấy để lại Thì ngoài cặp sách ra Chẳng có gì của con bé cả Nói thẳng ra Nó chỉ trả lại cho gia đình Kỷ vật cuối cùng của cái sò Trước khi hại chết con bé Ngân ơi Em nhìn xem đây là cái gì Chị Hồng quệt nước mắt Nhặt lên một tờ giấy rơi ra từ đống sách vở của cái sò Nhận lấy nó Ngân nhìn vào dòng chữ trước mặt 12 giờ 30 đêm mai Con sẽ chính thức là con gái duy nhất của mẹ Mấy cái dòng ấy thôi Nhưng cũng đủ nói lên tất cả Nếu không tìm ra được cái sò trước 12 giờ đêm mai Nó sẽ vĩnh viễn không thể về được nhà nữa Chị Hồng gào lên Chị chạy vào trong nhà vổ lấy con cô ma thông trên kệ Rồi rít lên Rồi toan châm lửa đốt trụi Nhưng bị ngăn chặn lại Chị bình tĩnh đã Chị làm thế này cũng chỉ tăng sự thủ hận của nó lên mà thôi Nói mãi Ngân mới rằng lấy được con búp bê về phía mình Chị Hồng trong lúc hoàng nên chỉ muốn chút giận Chứ nó là ma Thì thân xác hình hài con búp bê này Có là cái gì đâu Cả đêm ấy trôi qua Không ai trở mắt nổi Cứ nghĩ rằng chỉ cần vài tiếng nữa Mà không tìm được cái sỏ Nó sẽ mất tích mãi mãi Sau một lúc ồn ào Thì mọi người một góc Không ai nói năng gì Ai cũng mệt mỏi Chị Hồng từ lúc lên cơn như bị dại ấy Giờ cũng nến thinh Tay cứ ôm lấy cặp sách của con Hơn ai hết Chị là người dày vò bản thân mình nhiều nhất Nếu như chị để con sò nhịn một bữa sữa Thì đâu đến nỗi Và xa hơn nữa là không đua đòi Mua con búp bê này Đời nào cấu sự này xảy ra 7 giờ sáng Khi thời gian cứ bị rút ngắn dần Nỗi căng thẳng hiện lên trên khuôn mặt Tất cả mọi người càng nhiều Đến hôm nay thì phở đã mua về Nhưng không ai ăn Dù chỉ là một gấp Ngân nhìn ra ngoài đường cho ánh nắng chiếu vào da Cô nhắm mắt để vơi đi sự căng thẳng rồi chợt giật mình vì một ý kiến mà cô cho là hợp lý và cần thiết nhất lúc này chị Hồng sao chúng ta không thử đi xem thầy à chị Hồng đánh mắt nhìn sang Ngân đôi mắt cũng nhanh nhạy hơn đôi chút nhưng chị lại ngập ngừng nói liệu thầy Việt Nam có được không mà chị thì lại không biết xem ở đâu cả Hồng đáp anh chồng ngồi đấy xen vào nói ngay ý này được đấy anh biết một bà thầy nổi tiếng lắm Bà này ngày trước anh đi đón về cúng công ty Nghe bảo á cao tay lắm Chuyện gì cũng biết Hai chị em nhìn nhau gật đầu Chỉ bấy nhiều câu nói ấy Họ lên đường ngay lập tức Bởi thời gian không có nhiều Càng không thể ngồi mà không làm gì được Ba người leo lên ô tô nhà Hồng đi Đặt rất nhiều hy vọng về chuyến đi lần này Trước khi đi Ngân không quên dặn chị Hồng mang theo cả cu ma Để tiện bề thầy xem xét Mọi khi chị cưng lượng nó như con Giờ mặt chị hằng học sách ngược tóc nó Sành sạch Khiến Ngân cũng mắc cười Xe lăn bánh Đi thẳng hướng về nhà bà thầy Đi xe khoảng hơn một tiếng cũng đến nhà Trái ngược với suy nghĩ Bà Đồng thì già răng đen Ở nhà cổ Nằm ngoại ô Quần áo cũng là gụ nâu Là vàng đất đơn giản Tóc búi ngược ra sau Thì bà Đồng này lạ lắm Răng sứ trắng bóc Tóc uốn xoăn Mặc váy dài chấm gót Khi đến nơi, bà đang cắt tỉa cây cành trước sân, đập vào mắt người nhìn là ngôi biệt thự to với những gia nhà rộng như nhà hát. Ngân và Hồng đi vào trước, thấy người đàn bà đang cắt cây, xung quanh lại chẳng có ai. Bình thường Ngân nghĩ bà thầy nổi tiếng thì sẽ có nhiều người đến xem, thậm chí là phải xếp hàng, vậy mà nhà này vắng hoe chẳng có ai. Đang ngơ ngác thì người đàn bà cắt cành nhìn, bà hỏi. Hai cô hỏi ai? Dạ bọn con đến tìm thầy Lý ạ Người kia nhìn vào hai cô gái trẻ Đứng trước mặt rồi cười Muốn xem gì Có mang đủ tiền lễ không Hai chị em không hiểu ý bà ấy là thế nào Chưa vào xem mà chưa biết chất lượng ra sao Đã hỏi ngay tiền lễ Vừa lúc ấy anh chồng chị Hồng vào Chào thầy Thầy có nhận ra con không Con là Đức làm ở công ty VN Mấy tháng trước con rước thầy lên công ty cúng lễ Rồi lại chở thầy về đấy ạ Nhìn cách nói chuyện của anh chồng Hồng Khúng núm lễ phép Khiến hai ả đứng cạnh không khỏi ngạc nhiên Người phụ nữ có lẽ còn chưa đến 40 này Là thầy lý cao tay Mà chồng chị đã kể đây ư Thật không thể ngờ Trong dáng dấp này Chẳng ai tin có số má làm thầy Hay có căn cơ làm bà cúng Hai chị em vào trong nhà đi Còn đứng ngây ra đấy làm gì Anh chồng nhắc hai chị em Khi vẫn còn đang ngẩn tò te Khi lật đật chạy theo thì bà đồng kia đã đi vào tới trong nhà. Vào đến nơi, hai chị em càng choáng ngợp thật sự trước lối thiết kế nhà rất đẹp của thầy Lý. Gọi thầy Lý thì nghĩa là đàn ông, nhưng hóa ra là phụ nữ mà lại còn rất trẻ. Ngân nhòm ngó xung quanh rồi cứ trầm trồ khen cách bố trí, trông thì có vẻ là tự nhiên, xong lại hợp lý một cách hài hòa. Ngồi trong phòng khách, nhìn lên trần nhà, vẽ lại những bức họa của nhiều người nổi tiếng tường sơn màu chủ đạo trắng kem Khiến người xem cứ nghĩ Mình đang đi vào nhà hát hoàng gia Chị Hồng quay sang giật áo chồng Chị bày tỏ sự nghi ngờ Mình có đến đúng nhà không đấy Sao chẳng thấy có ai vào xem gì cả Nhìn mãi cũng không thấy có cái bát nhang Hay bài vị nào thì thân nào độ Ôi dào Nhầm thế nào được mà nhầm Cứ ngồi đợi một lát nữa thì sẽ rõ Anh chồng gắt trước sự nóng vội của vợ Đã vào đến cận đây Lại cứ nói xấu gia chủ Anh tin vào sếp mình, không phải bỗng tự nhiên, họ lại biết đến thầy Lý này, trong khi giờ này xã hội thiếu gì thầy bà. Ngồi một lúc thì cô Lý đi ra, vẫn là người đàn bà đó, bà cười tươi nói, xin lỗi các vị đã để mọi người chờ, tôi phải dọn dẹp qua mới đón khách được, mới các vị đi vào trong này. Cô Lý vừa nói vừa chỉ tay vào trong, đi sâu mãi, băng qua cả cầu thang, đi tận ra vườn sau, nơi có một ngôi gian nhà ngói đỏ, Cổ kính, khác hẳn với kiến trúc hiện đại nhà trên, xung quanh trồng rất nhiều hoa đủ các loại. Đây, đây mới là những gì hai người đã tưởng tượng ra. Đi vào bên trong nhà ngói, có đầy đủ tượng các vị Phật hướng mặt ra phía Bắc. Giữa gian có bộ bàn ghế cổ đơn sơ, xung quanh phủ rèm trắng bưng kín, song vẫn tạo gió trời thoáng mát nhẹ nhàng. Ba người ngồi đi, khi còn ngáo ngơ thì cô lấy nói rồi chỉ ghế cho mọi người chưa khi nào, chưa bao giờ, mọi người lại thấy nhà và thầy bói đẳng cấp đến thế này. Trong khi chở cô Lý rót nước chè xanh mời, đúng kiểu miền Bắc thời xưa, bên cạnh có mấy cái túi bánh đậu xanh để uống nước trà cho hợp. Tất cả mọi thứ trên bàn được sắp xếp cẩn thận, sạch sẽ, kỹ càng. Duy chỉ có một cái đĩa sứt vành là để chơi trọi, nó trở thành điểm thừa và xấu đi hết cả những thứ gì đẹp đẽ. Khi hai chị em còn không hiểu gì, Chồng chị Hồng rút trong ví ra một sấp tiền 50 triệu còn nguyên niêm phong ngân hàng mà anh đã chuẩn bị từ ở nhà rồi đặt lên cái đĩa sứt ấy. Nghĩ đấy ắt là tiền lễ, nhưng có ai đặt lễ nhiều tới độ vậy? Khi chị Hồng chưa kịp nói thì anh đã giải thích. Thầy Lý đây là người nổi tiếng nhất vùng, nhưng không phải ai cũng có điều kiện để thầy xem cho đâu. Em trông thấy nhà vắng người không có khách vào xem đông như ở những chỗ dân khác là bởi tiền lễ thầy nhận không dưới chục triệu bao giờ. Đã đến nhờ và thầy Con mình lại gặp nguy hiểm Không biết sống chết ra sao thì đừng tiếc tiền Quan trọng là cái tâm em ạ Thầy Lý gật đầu không đếm Thầy mang cái đĩa mẻ đựng tiền Để lên bàn thờ tháp nhang châm một nén hương trầm vào mỗi bát Rồi thành tâm khấn Để ý thấy Thầy Lý này là người sạch sẽ gọn gàng Trên bàn thờ cắm rất nhiều nhang Nhưng kệ gỗ ở bên dưới Sạch không có một chút tàn vương vãi Xong xuôi đâu vào đấy Thầy lại ra ngồi cạnh Khi chị Hồng đang tính hớt mồm lên trình bày Thì thầy đưa tay ra hiệu im lặng Thầy lắc đầu đáp Đừng nói gì cả Đúng 12 giờ chưa hãy bàn Đang sót ruột không biết con sống hay chết Nhưng nghe thầy nói thì không ai dám nói thêm Bởi tất cả cũng hiểu Phải có chuyện gì đấy nên thầy mới nói vậy Trong thời gian chờ Thầy chỉ cho phép nói chuyện vui Không nói gì đến chuyện nhờ vả Khi đồng hồ điểm 12 giờ đúng, thầy Lý mới nói Nãy tôi thấy trên chán chị, có vệt đen chạy xuống ấn đường, đích thị có vòng theo. Trong khi chưa biết là sự gì, thì tốt nhất cứ đợi đến 12 giờ trưa, giờ dương thịnh để vong linh đỡ quấy quả. Nào, bây giờ mọi người nói lý do đi, đến nhờ tôi là có chuyện gì. Chị Hồng vâng dạ, bây giờ chị mới được mở lời, nghĩ đến đứa con gái không biết sống chết thế nào chị lại nghẹn ngào xen lẫn sự ân hận. Dạ, thưa thầy, tháng trước con có nghe lời mách, giới thiệu của bạn bè nuôi con búp bê, nhưng con không có thờ, mục đích chỉ để bầu bạn cho con gái con đỡ buồn. Con gái hay có lệ là trước khi đi học sẽ uống sữa, thì sẽ bóc để cho búp bê một hộp. Nhưng hôm ấy nhà con hết sữa, chỉ còn duy nhất một hộp, cho nên con đã nói với con gái uống. Vậy mà nó mất tích cho đến bây giờ, mà kể từ hôm ấy, Cứ tầm 12 giờ đêm là y như rằng nhà con có tiếng chạy nhảy của trẻ con. Con ma ấy còn nói nó sẽ hại con gái của con. Để con chỉ nuôi một mình nó. Hôm trước con nhặt được cái kẹp tóc của con bé. Đến hôm qua thì là cặp sách của nó. Cùng một hàng chữ nói. Đêm nay, lúc 12 giờ 30, con gái con sẽ chết. Nay đã hơn 2 ngày trôi qua rồi. Đêm nay mà không tìm thấy con gái con, thì... Chị Hồng nói ngập ngừng rồi ôm mặt khóc nức nở. Bà Lý nhìn chị rồi nhìn ra ngoài đường. Sao tôi lại thấy có hai cái bóng trắng lờ mờ đứng ngoài đường nhỉ? Hay là do tôi mắt kém? Thầy Lý nheo nheo con mắt rồi ngó nghiêng ra ngoài. gần lúc này trột dạ, suy nghĩ một lúc cô mới nhớ ra mình cũng gặp chuyện. Thầy ơi, cả con cũng bị tương tự như chị Hồng. Đứa em gái con thở cu ma thăm, không biết có phải nó nhắm vào con không? Nhưng mà con cũng nghe thấy tiếng chạy nhảy mấy lần Còn cả đứa trẻ con có hình dạng quỷ dị nữa Mấy lần con bị ngã cầu thang Còn bị một thứ gì đó kéo lê trên sàn nhà Con sợ quá nên không dám quay về nhà Ngân thật thà kể Nghĩ chuyện mình nhờ thầy là chuyện riêng biệt Nên Ngân quay ra nói với chồng chị Hồng Anh còn tiền ở đấy không? Cho em mượn đặt lễ với Về nhà em trả anh sau Không cần đâu Chỗ tiền này đã thừa rồi Như vậy là chị này bị em gái nuôi búp bê hại Còn chị này là tự tay sức cô ma thông về nhà Thôi thì tôi nói về chuyện của nhà chị Có đứa con gái bị ma giấu trước Bởi dù gì nó cũng đang gặp nguy hiểm hơn Cho tôi hỏi Chị mua con búp bê ấy ở đâu Có thầy pháp nào hay ai tư vấn cho chị rằng Loại này phải nuôi thế nào không Hồng lắc đầu Cô thành thật nói Dạ không ạ Còn mua theo lời giới thiệu của bạn bè Với quảng cáo từ tờ rơi, con thấy nói loại búp bê này chỉ là vật may mắn thôi chứ không phải bùa ngải. Trên tờ quảng cáo, ngoài số điện thoại của người bán ra thì không có địa chỉ. Bản thân con cũng không có ý định mua về thờ, chỉ là muốn mua về cho con gái có bạn tâm sự thôi. Việc mang sữa cho búp bê bên ấy không phải là con thờ, chỉ là thói quen của con gái con thôi ạ. Trong nó quý mến con búp bê nên con cũng đặt tên cho con búp bê đó là Hến. Chẳng biết nguyên nhân nào nó lại thành ra như vậy Bà Lý gật đầu khi nghe sự việc Bà nói Tôi không biết Chị đã nghe về chuyện cô Ma thòng Được sản xuất ra Bên trong nó là một bảo thai được ếm ngải hay chưa Nhưng hành động chị mang con ma ấy về Cho con gái chị chơi Không khác gì đẩy con vào chỗ chết Nói thật Không phải tôi bán bổ tâm linh Nhưng nghĩ mà xem Hai chữ may mắn không phải tự dưng mà có Một phải do số phận mình Hai là phải do cố gắng Chẳng ai quanh năm không mua vé số Không được ai cho tờ vé số nào Lại cứ mong ngóng bản thân được trúng số cả May mắn còn phụ thuộc vào hai yếu tố Do bản thân có thực lực cố gắng Thứ hai là do tâm linh Nghĩ xem có vô lý không Nếu con búp bê mà không có gì liên quan đến ma tà Đến bùa ngải Thì lấy đâu ra mà được may mắn Chị Hồng nghe thầy nói thì lại khóc Càng nhiều vì ân hận Rõ là chị trong mọi chuyện đều rất thông minh Nhưng có khi nào chị nghĩ được xa đến vậy đâu Chồng chị ngồi đấy Cũng chỉ biết thở dài xoa lưng vợ Anh không trách chị Không phải là anh không thương con Chính vì chị đẻ ra nó Cho nên đương nhiên chị sẽ không thể ngờ được Chuyện nó lại ra sự này Ngần ngồi đấy không thấy ai nói gì Bản thân mình cũng là người bị hại Cho nên cô nóng lòng hỏi Giờ đã tìm ra nguyên nhân rồi Liệu có cách nào giải quyết được không thầy? Do con sợ từ nay đến tối, nếu không xong, hay cái sỏ sẽ gặp nguy hiểm. Bà Lý gật đầu, nhấp một ngụm nước xong, bà nói, chuyện ma búp bê này, không phải là không có cách giải quyết, và nó lại đơn giản. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, vòng nó ám con gái hai người, nó không phải bỗng tự dưng mà nó lại thành ra như vậy. Lỗi cũng do anh chị phần nhiều, không biết gốc gác, không biết xuất xứ ở đâu, sám mang nó về thờ Nhà con không có thờ thầy ơi Dù đang rất ân hận Nhưng thấy thầy nói vậy Chị Hồng vẫn phản bác như thường Đấy là chị nghĩ thế thôi Chị nghe nói vạn vật trên đời Đều có linh tính không Uống hồ chị gọi nó là con Có nó uống sữa đúng giờ giấc Thì có khác gì là thờ mấy đâu Không những thế Nó đã còn coi chị là mẹ Ganh ghét con ruột chị vì tranh giành Nhắc đến trẻ con Người ta hay nhắc đến sự đáng yêu Nhưng một khi nó đã có lòng hận thù ghen tị, Thì hậu quả rất khôn lường Có thể bây giờ Nó nhắm theo đến là con gái chị thôi Nhưng người tiếp theo Sẽ là chị Nếu chồng chị chẳng may quát là chị đôi câu Nó cũng khử cho bằng sạch Được lòng nó thì được may mắn Công thành danh toại Nhưng trái ý nó Người chết kẻ liệt Không phải chuyện hiếm trên đời Tôi sẽ cố gắng hết khả năng Để có thể cứu lấy em bé sớm nhất có thể Nói cho tôi hay Con cu mạ thông ấy giờ đang ở đâu Dạ trong xe thưa thầy Anh chồng chị Hồng đáp Rồi chỉ ra cái xe nhà mình đỗ bên ngoài Thầy Lý cũng trông ra Ánh mắt thầy sắc lạnh nói Thảo nào Âm hồn mạnh như vậy Mọi người ngồi đây Tôi sẽ giao việc cho từng người Tất cả nghe xong thì im bặt lo lắng sự việc đi quá xa so với suy nghĩ khiến họ thụ động hoàn toàn. Bà Lý đứng lên, đi tới ban thờ lấy từ trên đó xuống mấy lá bùa, một màu đen duy nhất và ba cái màu vàng đưa cho chồng chị Hồng. Trước tiên ba người mang theo ba cái bùa vàng này bên mình phòng thân. Nó là bùa trừ tà, giữ nó bên mình sẽ tránh được ma quấy quạ. Bây giờ anh này đi ra xe lấy lá bùa màu đen này dán giữa ấn đường con cua ma thông ấy rồi bế nó vào trong này làm đi rồi tôi giao việc tiếp anh gật đầu chạy đi ra ngoài trong này thầy lý vừa mang giấy bút ra ghi đồ cần sắm sửa vừa làm thầy nói những hải nhi bé con này rất tội nghiệp đã bị người nhà chối bỏ lại còn phải chịu cảnh đầy đọa làm bùa chú này nói gì thì nói nó cũng chỉ là những đứa trẻ con mong ước có bố có mẹ được khen được chăm bẵm như bao đứa trẻ con khác chỉ tiếc là Thầy nói bỏ ngang rồi chép miệng thở dài. Ngân ngồi đó cũng cảm thấy thương xót, có mặt trên cuộc đời nhưng lại không được trọn vẹn, đau buồn lắm thay. Bây giờ đã là 3 giờ chiều, anh nhà bưng con cô ma thong vào. Trông cái tướng đi coi có vẻ nặng nhọc, nhưng thực ra chỉ là do anh áp lực mà Thành trông mới buồn cười làm sao. Bình thường trông nó không có gì, nhưng hôm nay nó lại chẳng khác gì quà mình. Chỉ cần sơ sẩy, nó sẽ khiến cả nhà anh mất mạng lom khom đi chậm chạp mãi Thì cũng đi được vào trong nhà Đến nơi đưa cho thầy Lý Anh thở cái phào như chút được gánh nặng Nhìn trên chán đẫm mồ hôi Thì người ta biết Anh đã bất an đến thế nào Bà Lý đỡ lấy con búp bê Bà ấn vào chán nó một lần Để cố định lá bùa gắn chặt thêm lần nữa Cứ nhìn vào những cử chỉ nhỏ cũng đủ biết Bà Lý này là người cẩn thận đến mức nào Tuy bà chưa làm gì cả Nhưng nhờ vào sự cẩn thận trong từng hành động Cũng khiến họ cảm thấy an tâm phần nào Người gửi cho chị là người như thế nào Khi chị mua người ta có tư vấn cho chị Về cách nuôi hay nói về tác dụng của con búp bê này hay không hồng ngẫm một lát rồi lắc đầu Dạ thưa không Lúc đầu con có thấy bạn bè có người mua Nói nó may mắn nên con cũng mua một con Con cũng tính hỏi bạn con xem mua ở đâu thì uy tín Thì tình cờ thay con đọc được tờ quảng cáo bán Họ không nhắc gì đến chuyện có hài nhi mà chỉ nói là vật may mắn giống như bùa bình an của Việt Nam vậy. Người ta nói con búp bê này được nhập từ Thái Lan thầy người ta cũng chỉ là chỉ chú vào con búp bê này thôi chứ khẳng định bên trong không có cái thứ gì cả. Em nhớ hôm chị nói trước đó chị đã mua một con về nuôi rồi kia mà vậy là còn con nữa phải không? ngần Sực nhớ ra hôm ba chị em ngồi ăn bánh mì không có khoe cho hai đứa em mình như vậy. Chị Hồng đáp, không hôm ấy chị đăng ký mua con này thôi, còn hôm chị nói vậy là nói phét đấy, do cái ngọc nó cứ cản nên chị nói vậy thôi cho nó uy tín, ai ngờ nó lại nói đúng. Chị Hồng lấp lửng cúi mặt, cũng may là chị mua một con này thôi đấy, chứ mua hai con mà thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh chồng ngồi đăm chiêu từ nãy, bây giờ mới hỏi, lạ thật đấy nhỉ, con nghĩ ai mua con này đều mong may mắn mà nghe đâu nguyên bản của con cúc ma thông này là từ Thái Lan cũng là phải bỏ xác thai nhi ếm bùa ngày vào thì mới có hiệu nghiệm. Tại sao người ta không quảng cáo hoặc nói thẳng ra bên trong có xác thai nhi mà phải giấu, nói dối là chỉ có lá bùa bên trong này. Biết đâu khi nói ra bên trong có thai nhi người ta tín người ta mua nhiều hơn thì sao? Bà Lý gật đầu mồm giải thích, còn tay đang lần sờ cúc áo cởi bỏ đồ cho con búp bê. Bà đáp. Đấy là anh chỉ nhìn một mặt thôi Người buôn bán thì đúng là chỉ cần bán đắt hàng Họ có thể giới thiệu ngoài cả công dụng của con búp bê này mang lại Đã từng có thời gian tôi sang Thái Tìm hiểu về loại bùa ngày này Đích thị bên trong có xác hài nhi thật Và thấy phụ thủy Thái Lan làm rất công phu Anh hỏi khá hay Bên Thái Lan là như vậy Nhưng tại sao về tới Việt Nam Người ta lại phải nói dối rằng Bên ấy không có xác thai nhi Là bởi người Việt mình rất khôn ngoan Họ muốn may mắn thật Nhưng không muốn rủi ro Họ ý thức được Việc lấy xác thai nhi sên bùa là việc làm thất đức Cho nên người bán không giới thiệu bên trong ấy có gì Chấn an người mua rằng Đây nó giống như một thứ bùa bình an vậy thôi Rất an toàn và có tác dụng cho người mua về yên tâm Như tôi nói từ lúc trước đấy May mắn không phải bỗng tự nhiên mà có đâu Không dùng đến ma tà thì may mắn còn lâu mới có. Mặt khác, họ không muốn giới thiệu trong đó có gì. Là bởi họ sợ công an sờ tới. Gì chứ kinh doanh thứ này mà không khai, cỡ đói. Nói thẳng ra, nhẹ cũng trùng thần. Cho nên kẻ bán thường giấu là vậy. Ba người vâng dạ không ai nói gì. Bà Lý cởi hết toàn bộ đồ của con búp bê ra ngoài. Phải nói ai làm ra con búp bê này cũng kỳ công và rất chân thực. Phần người của nó lộ ra trắng bóc, sờ vào mắt lạnh. Bà Lý nhìn xung quanh con búp bê lần nữa, rồi quay sang nhờ. Chị này đứng lên chỗ ban thở mẫu, lấy cho tôi con dao. Kế đấy có một mảnh vải đỏ, mang cả xuống đây. Còn chị này lấy cái thau nhôm nhỏ tôi đang phơi ở ngoài hiên, đổ nước phích vào. Còn anh này lên trên xin mỗi ban một nắm cho nhỏ, ban nào cũng phải lấy một ít. Để bà tờ lịch ấy, tí tôi có việc cần dùng. Người cầm thao, người lấy cho nhang Người lấy dao Tất cả tàn đi mỗi người một hướng Ai cũng mong làm khẩn trương Bởi bây giờ đã chuyển qua chiều Nghĩa là thời gian đang bị rốt ngắn lại Thầy lột bỏ bộ quần áo xong Thì cầm con dao ngân lấy trên ban thờ Lật ngược lưng con búp bê Rồi chích một đường từ sau gáy Đến tận hồng ngay cái sụt Mới dởn sống lưng làm sao Biết bên ngoài nó chỉ là da nhân tạo Nhưng ai cũng nghĩ bà Lý vừa mổ một đứa bé thực sự Vứt con dao ra ngoài Thầy Lý banh nó ra Rồi tìm cái thứ mình cần tìm Không mất quá lâu Bà đã tìm thấy một vật Đấy là một cái lọ có nắp đậy làm bằng thủy tinh Bên trong là một cái gì Vo tròn to bằng bàn tay Dài chừng chục phân Mọi người nuốt nước bọt Dán mắt vào cái thứ bà Lý cầm trên tay Trông nó chẳng khác nào mớ giấy lộn vàng đỏ đủ màu Cứ bóc một lớp ra lại có thêm một lớp bên trong mỗi một tờ giấy nhầu nhĩ được lột bỏ người ta lại phát hiện ra đó không phải là loại giấy lộn bình thường mà tất cả số giấy ấy đều là bùa bên trên đều ghi chi chít rất nhiều ký tự loằng ngoằng mặc dù rất muốn động vào nhưng ngoài bà lấy ra không ai đủ can đảm thầy lý ngồi kiên nhẫn bóc lột mãi mà không hết lớp bùa cái cục to hơn nắm tay giờ nó chỉ thu bé lại bằng quả chanh to Bà Lý tay ngay nhoay làm việc Không nói năng, không giải thích Kiên nhẫn cho đến tờ cuối cùng được gỡ ra Mọi người ngơ ngác và hoàng sợ Trước cái thứ bà Lý đang cầm trên tay Lại là một lọ thủy tinh Bên trong có chứa một loại nước ngà ngà vàng Và kia, chính giữa cái lọ Một hình hài bé tí dựng thẳng đứng trong ấy Tuy nó rất giống với một củ nhân xâm con Xong ai cũng đủ khôn ngoan mà hiểu Chẳng có cụ xâm nào Lại hóa quỷ bao giờ Mà đích thị đây là một thi thể đứa trẻ con Cụ thể nó chỉ là hài nhi Một cái xác trẻ con chưa kịp chào đời Đây Chúng ta tìm thấy người quấy phá đây rồi Bé mà cũng nghịch ngợm dòi ghê Vừa nói Bà Lý dơ chiếc lọ ấy lên trên cao Cho toàn thể mọi người cùng chiêm ngưỡng Ba người nhìn không chớp mắt Vừa sợ Lại xen lẫn cả nỗi buồn Nỗi xót xa Đứa bé này chưa đủ khổ hay sao? Còn làm ra những chuyện bất lương này. Thầy Lý bỏ cái lọ trên mặt vải đỏ, rồi nhặt nhạnh toàn bộ những lá bùa xếp ngay ngắn. Nhìn đống bùa trên tay chẳng khác gì đống giấy vay nợ. Bà Lý nói, Khổ, quấn ngần đây bùa thì đến bao giờ mới có cơ hội mà đầu thai chuyển kiếp? Nói xong, bà Lý đứng dậy, lấy cây đèn dầu đang cháy trên bàn thờ, rồi mang bùa chú đi ra ngoài vườn cây đốt. Vừa làm bà vừa lầm bẩm đọc niệm, một lúc sau bà quay trở vào, anh chồng chị Hồng mới nói Phải công nhận người Thái làm ra bùa ngại này ác độc thật thầy nhỉ? Thầy Thái nào? Ai bảo anh là con búp bê này làm bên Thái Lan? Muốn từ bên ấy sang bên này, phải đi máy bay hoặc là đường Tiểu Ngạch? Máy bay thì không được rồi Còn Tiểu Ngạch thì làm gì có số lượng hàng, nhiều đến độ mà bán tràn lan phát cả quảng cáo Con búp bê này chỉ sản xuất trong nước mà thôi. Thầy Lý khẳng định chắc nịt điều mình nói là đúng. Để cho nó khách quan, bà nói thêm. Có thể nãy mọi người không nhìn ra, trên những lá bùa nhiều màu sắc ấy, có ký hiệu của chữ nôm. Khác với những thầy bùa của Thái, sẽ lấy máu chính thầy bùa để luyện ngải. Còn như thầy Việt Nam mình thì có nhiều cách khác nhau. Nếu về luyện tà, bên mình cũng chẳng kém gì người ta đâu. Thậm chí còn nhiều hơn là đằng khác ấy. Đấy, như thế là rõ ràng rồi nhá. Cứ đổ cho bên Thái, giờ hóa ra cũng toàn người Việt Nam cả. Nhưng bên mình cũng có nhiều hài nhi để làm bùa thế này hả thầy? Hay người ta cũng nhập từ Thái Lan qua? Chị Hồng vẫn nghi ngờ rồi hỏi lại thầy, bởi trong suy nghĩ của chị thì người Việt mình vẫn là nước coi trọng tình cảm, tính nhân văn đặt lên hàng đầu. Thì ở đâu ra nhiều thai nhi thế này để luyện bùa, ắt là phải gửi từ các nước láng giềng chứ Việt Nam làm gì có nhiều đến thế. Sự ngây ngô của chị Hồng khiến thầy Lý bật cười. Thầy nói với chị: "Này, anh chồng chị bảo chị là trưởng phòng hay gì gì đấy chứ quan trọng lắm ở công ty là do chị đi lên bằng thực lực hay là mua chứ cái câu mà cả xã hội này nó biết trả lời, còn chị lại ngu ngơ thế này. Giờ tôi mới tin" Là chị không biết gì về con búp bê này thật đấy Chị Hồng thì không hiểu ý lắc đầu Bà Lý giải thích Chị không tin cũng không trách chị được Bởi chuyện này cũng không phải chuyện mà ai cũng có thể nắm bắt Và được nghe thường xuyên Tuy nhiên đối với những người làm bên chuyên môn Như bác sĩ, đặc biệt là khoa sản Hay kế hoạch hóa dân số Người ta sẽ cho chị biết Cứ một ngàn đứa trẻ được chào đời Thì song hành với đó là hơn 100 đứa kém may mắn vì lỡ kế hoạch, hay yểu mệnh, bệnh tật, bắt buộc là phải loại bỏ nó đi. Phòng khám thai sản bây giờ chị thấy đấy, nhiều vô kể. Người ngoài trông vào thì nói, à đấy là phòng khám thai, nhưng mà những người không may dính bầu thì đó lại là nơi giải quyết kín đáo. Phần lớn nơi thành thị sẽ nhiều hơn, chị nghĩ thử xem nếu giải quyết xong những cái thứ ấy, người ta sẽ mang đi đâu. Người ta sẽ quẳng ra đường để cho công nhân môi trường gom như là gom xác. Người nhà nào còn lương tâm thì mang về trôn cất. Còn bây giờ, khi búp bê cô ma thông thịnh hành, có cung ắt có cầu, những kẻ móc nối buôn bán trực tiếp sẽ gom lại, thậm chí là đến từng phòng khám để giao dịch mua bán xác trước, rồi chúng gom lại mang về cho các thầy phù thủy luyện bùa. Ai cũng có phần lợi ích, cũng đều có tiền cả. Mọi người nghe xong, Có ai thấy thương tâm với tình người ở đây không? Làm gì có. Chị yên tâm, chẳng cần sang Thái. Mà ở Việt Nam này, ấy, chị mà có tiền, mua trăm con búp bê ma liền lúc cũng có. Đừng nghĩ nước người ta sống bất nhân. Người Việt mình thiếu gì. Nghe xong tất cả thở dài, không ai dám tin câu chuyện của thầy Lý lại là thật. Nhưng họ biết bà ấy không có lý do gì để nói dối. Đổ một ít dầu hỏa ra tay, bà Lý mở nắp cái lọ đựng thươi thể đứa trẻ con còn chưa hoàn thiện, dốc cái thứ nước vàng vàng như mỡ ấy ra ngoài. Vừa làm bà vừa thì thảo nói, như đang cưng nửng một đứa trẻ đang sống. Chà, em bé đáng yêu thế này mà người ta lại lỡ đùm dúm em trong bùa ngải thế chứ? ngoan nha, để bà đi tìm bố mẹ mới cho em. Số phận không may mắn thành người thôi, còn cứ yên lòng mà an nghỉ. Rồi để bà lấy cơm lấy sữa cho con Tìm bố mẹ mới Cho con sang một mái nhà sung túc Ai cũng yêu thương con Bà Lý nói rất tự nhiên Khiến Ngân đứng đấy bất xác bật khóc Cô không thể cầm lòng trước những đứa trẻ tội nghiệp này Đã không được sống Đến khi chết còn phải chịu đầy đọa khổ ải. Sau khi nghe bà Lý nói Ngân cũng nhận ra rằng Có thể bản thân đứa bé rất tốt Nhưng vì thèm có bố mẹ Bản thân thì bị người ta yểm bùa cho nên mới sinh ra sân si như vậy. Nâng niu nó một lúc, bà tiếp tục lấy dầu hỏa vệ sinh, rửa rất nhiều lần, đến lần cuối cùng bà lấy thêm một lần rượu. Đâu vào đấy, bà cho cái thứ ấy vào thau có hòa với cho nhang, xen với chút cánh hoa hồng, chút gừng rượu thanh tẩy. Bà nói chuyện với nó, khuyên nó về đúng nơi đáng lý mà nó phải thuộc về, không nghe theo bùa chú. Bà liên tục hứa rằng nó quay đầu bà sẽ tìm bố mẹ cho nó. Những lời nói ấy đã khiến Ngân xúc động mãi không thôi. Bản thân cũng mổ côi mẹ, cô đủ hiểu những sự thiệt thòi và đau khổ khi một đứa trẻ kém may mắn như nó phải chịu đựng. Cứ ngâm một lúc, chậu nước có chứa thi thể, thai nhi lại lợn cợn đen kịt và nổi váng. Mỗi lần như thế, thầy Lý lại gọi hồng bê một thau nước ấm khác, có hòa cả cho nhang và cánh hoa hồng. Mỗi công đoạn, bà đều cố giải thích để mọi người cùng hiểu rõ. Việc ngâm nước ấm sen với cho như thế này cũng nhằm giúp thanh tẩy thai nhi, sạch sẽ, xua quang tả khí xung quanh, lẫn tả niệm đang nung nấu. Từ đó, sẽ đưa nó về với cõi Phật, cho nó nghe giảng đạo Pháp, chờ một ngày luân hồi chuyển kiếp, tu thành chân nhân, đầu thai vào gia đình thương yêu và có đạo đức. Trong khi bà Lý vẫn còn đang làm, thì bà viết ra giấy những thứ chuẩn bị để khi xong phần này sẽ cúng dường cho vong gọi là chút lễ để tiến nó quãng đường về với cõi Phật. Hai vợ chồng chị Hồng ghi chép những thứ thầy dặn dò rồi lập tức đi ngay. Khi ấy đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều. Trong ngôi nhà ba gian gió vẫn thổi đều đều. Nhìn ngoài trời khi ấy đã chập trọng tối. Ngân e rẻ thưa. Thầy ơi, bật điện được chứ thầy. Bà Lý gật đầu, chỉ về những công tác điện xung quanh. Tay vẫn nâng niu rửa giấy, cho cái củ sâm khô, chốc chốc lại nựng chiều. Để bà tắm táp cho em thật sạch sẽ, cho em đi theo Phật, ăn cơm lam, nghe sách thánh. Cho con giác ngộ được nhiều điều. Trần gian kiếp này đau khổ lắm con ơi. Qua kiếp sau, một kiếp người rộng mở đang chờ, đón con vào gia đình. Tuy không giàu sang, nhưng mà yêu con. Hương con, nâng niu trân trọng con, con nhá. Những lời khuyên nhủ bảo ban khiến người ngồi ngoài xem như ngân cũng cảm thấy ấm áp. Bà Lý có một chất giọng phải nói là ngọt và trầm ấm đến kỳ lạ. Bà nói rất thấu tình đạt lý. Không hề ai nghe thấy bà trách móc lời nào. Thay vào đó, bà chỉ nhất nhất mong vong nhi này hóa giải hận thù, hóa giải mọi thứ. Kể cả là chuyện chẳng may... Nó bị đưa vào tay một lão phù thủy nào đó Luyện nó thành bùa ngài Khi hai vợ chồng nhà chị Hồng đi Còn ngân ở lại bà lý kể cho cô nghe nhiều chuyện Hai vợ chồng nhà ấy nó kiếm được tiền Nhưng lễ là chưa đúng đâu Họ chỉ chăm chăm vào ý muốn bản thân Chứ không suy nghĩ bằng đầu bằng cái tâm Người ta hay nói giảm đi rằng Không biết là không có tội Nhưng nghĩ thử mà xem Đã không biết gì lại còn mang ma về nhà Một khi đã định làm chuyện gì thì phải tìm hiểu cho kỹ càng. Nếu cảm thấy thực sự chưa hiểu biết hết mọi thứ liên quan, tuyệt đối không được mua dù bất kỳ lý do nào. Ngân gật đầu vâng dạ. Bà Lý giống như thể đang chuyển kinh nghiệm sống cho cô, chứ chẳng còn phải là đang xem bói nữa. Không có chị Hồng, Ngân lại thay chân đi cắm nước nóng rồi đổ vào thau liên tục cho bà Lý làm việc. Trông cái dáng nhanh nhậu, làm việc rất gọn gàng. Bà Lý nói, Ở nhà chắc bị nẹt nhiều Nên cái gì cũng đến tay phải không Mẹ mất lâu chưa Sao thầy biết ạ Hình như con chưa kể với thầy Ngân ngập ngừng hỏi Bà Lý bật cười Chị quên tôi làm nghề gì hay sao Chuyện người sống tôi có thể không dành Nhưng chuyện người chết tôi biết nhiều lắm Có thể chị không thấy Chứ trên vai chị có một cái khăn tang vắt qua Biểu thị có bố hoặc mẹ đã mất Nếu cả hai người đã mất thì hai vai chị đều có khăn trắng. Tại sao tôi biết là mẹ chị mất? Là bởi khi chị bước vào đây, người nhà chị đã đứng ngoài cửa rồi. Mẹ chị hồi xưa đẹp gái lắm, chẳng trách đẻ ra chị cũng xinh xắn muôn phần. Ngân nhìn ra sân theo phản dạ. Nhưng cô người trần mắt thì thấy gì được chuyện tâm linh. Vậy là mẹ con vẫn đi theo con phải không thầy? Con bị ma ám thế này mẹ con có biết không ạ? Bà ấy vẫn đi theo chị đấy Tất nhiên chuyện chị bị ám bà ấy cũng biết chỉ tiếc là mẹ chị không linh thiêng Không phải người chết giờ khắc Nên khó mà bảo vệ được chị Nhưng chị đi đâu Bà ấy chắc chắn sẽ theo đi đấy Nói gì thì nói Mẹ chị cũng chết rồi Che chắn cho chị thế nào được mãi Kể cả chuyện ở nhà Chị bị sân si đấy ganh ghét đấy Nhưng mà đời mà Tránh thế nào được cái gọi là số Sướng hay khổ Thiếu thốn hay đủ đầy Ra ngoài có vất vả hay cơ cực thế nào Cũng đừng than Bất luận là ruột thịt là thân thiết Chị phải là người làm chủ cuộc đời chị Bụng còn chẳng tin rốn Thì tuyệt đối Mọi thứ trong cuộc đời chị Là tuyệt mật Bà Lý úp mở chuyện gì đấy Khiến Ngân hơi khó hiểu và tò mò Có phải nhà con có chuyện gì không thầy? Phải Tôi thấy vận của chị trong 3 tháng tới nó xấu Thấy có tang đấy, đen đuổi về hết năm nay, sang năm mới khởi sắc. Tôi nói rồi, sướng khổ, tại tâm, muốn an yên thì phải cố gắng. Ngân ngật đầu răm rắp, bởi câu cảnh báo này khiến cho Ngân lo sợ. Nhà có tang liệu ai là người mất? 7 giờ tối, vợ chồng nhà Hồng về, tay sách nách mang nào bánh trái, sữa hoa quả, tiền vàng, quần áo mã. Hai người hình nhân, muối, gạo, vải trắng, vải đỏ, nhang đèn phẩm oản, một cái đài nhỏ, vài bộ quần áo sơ sinh đã bỉm bình sữa, một cái quách nhỏ, đầy đủ không thiếu một thứ gì. Bởi có kinh tế rồi, nên tối rồi hai người sắm đầy đủ và nhanh chóng những thứ bà Lý cần. Bà cứ ngồi rửa không biết bao nhiêu lần, lúc này nước đã trong, không còn thấy cái màu đen kịt, giống như bùn xuất ra từ hài nhi nữa. Bà Lý nói, Mọi người xem, sạch sẽ rồi đây này. Tất cả cùng nhìn về tay bà Lý. Nghe cũng chỉ biết vậy, chứ không biết tiếp theo bà sẽ làm thứ gì. Sau khi nước trong, bà để nó lên tấm vải trắng thấm khô. Sau khi xong, bà quay ra lót tấm vải đỏ vào quách. Thầy cứ loay hoay với đống đổ cúng. Ngân liền nói, Thầy có cần con giúp gì không ạ? Không cần đâu. Đến đây tôi tự làm được. Tất cả gật đầu, kéo ghế ngồi cạnh xem bà Lý làm. Bà lót vải đỏ vào quách rồi gấp cẩn thận quần áo tã bỉm bình sữa các thứ để vào trong. Bận cái đài niệm Phật lên be bé, bé, thắp một nén nhang trầm. Mùi nhang thoang thoảng, nghe tiếng kinh cầu ai nấy đều cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm bao nhiêu. Hơn hết người ta muốn cho đứa trẻ sớm quay đầu siêu thoát. 8 giờ, bà Lý vừa cho thai nhi vào trong quách, xong lại quay ra này hoa quả, bánh trái. Vốn là người cẩn thận, bà không khiến bất cứ ai động đến đổ lễ ngãi mà tự mình chuẩn bị. Quả nào héo, quả nào dập dấu mã thì bà đều bỏ ra ngoài. Trời về tối càng lạnh, màn đêm buông xuống càng khiến tất cả lo sợ. Một nỗi sợ vô hình. Tầm này cái sỏ ở đâu vẫn chưa rõ. Họ không biết tìm con chỗ nào. Chỉ mong rằng bà Lý sẽ dùng khả năng ngoại cảm của mình để mang đứa con gái yêu quý của chị quay về một cách an toàn. 9 giờ Các nghi thức đã hoàn thành. Giờ bà Lý đang quỳ trước bàn thờ, bên tay phải là Quách Tiểu, bên trái là nhang đèn lễ lạt. Bà thỉnh một hồi chuông, rồi quay lại nói với tất cả mọi người. Mọi người ra đây, niệm A-di-đà cho vong nhi nào. Tất cả lật đật đi ra, ngồi sau thầy Lý chắp thay khấn vái. Mấy ngày trôi qua không ngủ, đến giờ ai cũng mệt cũng đói. Nhưng không thấy ai phản nàn than mệt câu nào Chỉ còn hơn 3 tiếng nữa là đến giờ chót vong Nhi hứa hẹn sẽ lôi con bé sỏ đi Nên ai cũng sót ruột Nhìn đồng hồ Bà Lý lấy dưới gầm bàn ra một bó tre cũ Bà nói với mọi người Vì bài khấn rất dài không thể ngừng Mà con bé không biết sống hay chết Nên tôi sẽ bói cho nó một quẻ Ở nhà con bé quý ai nhất Lên đây nhắm mắt bốc một thẻ Thành tâm nghĩ đến con bé xem thế nào. Hai vợ chồng nhìn nhau, cuối cùng anh chồng là người tiến lên phía trước ngồi. Khấn vái mấy cái, anh nhắm mắt rút trong tay thầy Lý một tấm thẻ che cỗ kỹ đen kịt. Bà Lý nhận lấy tấm thẻ, chưa lật lại vội, bà tiếp tục nói, hãy nghĩ về đứa con, trước khi biến mất nó đã mặc màu quần áo gì, nhớ về ngày sinh tháng đẻ của nó, rồi rút tiếp hai tấm thẻ nữa. Anh gật đầu, Nhắm mắt hồi lâu Rồi run dậy đôi bàn tay mình Sở tất cả các thẻ Rồi nắm đến chiếc thẻ cuối cùng Đưa cho bà Lý Anh mở mắt thở vào Tầm này bốc chẳng khác nào may rủi Anh chỉ mong mình bốc được thẻ bình an cho con gái Bà Lý cầm ba thanh tre lên Chỉ vào mỗi thanh bà nói Thanh đầu tiên sẽ bói sinh tử Thanh tiếp theo báo an nguy Thanh thứ ba đoán vị trí Tôi sẽ lật dần dần Tất cả gật đầu, hồi hộp chờ đợi. Lật tấm đầu tiên bói về sinh tử là số 9. Cái thứ hai là ra số 4. Cái cuối cùng ra số 11. Nhìn một lượt bà Lý nói, tin vui là con bé vẫn còn sống. Tuy nhiên nó đang gặp nguy hiểm. Thẻ cuối cùng dự nó đi về hướng đông, đông nam, nơi có hổ chứa hoặc là nước lạch sâu vô cùng nguy hiểm. Chẳng biết những con số này có ý nghĩa thế nào mà bà Lý cứ soi vào đấy kỹ càng rồi đọc vanh vách. Nghe xong mọi người hoang mang vô cùng. Biết cái sỏ còn sống là mừng lắm rồi. Nhưng chỉ còn vài tiếng nữa thôi. liệu mọi chuyện có xong sự. Hồng tái nhợt mặt trực méo. Chị nói. Ở phía ấy biết có bao nhiêu cái hồ. Bao nhiêu cái ao cái lạch nước lớn bé mà tìm. Chẳng khác nào mò kim đáy bể. Có cách nào khác không thầy ơi. Thầy cứu cháu nó với. Bà Lý trao mày nhắm mắt nghĩ. Trong lúc ấy Ngân nói sen vào. Em thấy thế này. Bây giờ chuyện cũng lễ ở đây nhiều, ngoài thầy Lý làm thì chẳng ai giúp được gì. Chỉ bằng để em với chị Hồng ở đây, còn anh nhà báo công an tìm xung quanh hồ nước phía đông này xem thế nào. Thầy nói là con bé còn sống thì có nghĩa nó chỉ ở xung quanh đâu đó cạnh cái ao hồ mà thôi. Biết là việc tìm kiếm rộng sẽ rất khó xác định, nhưng mà chúng ta chỉ còn có 3 tiếng thôi. Trong khi cứ ngồi chờ mòn mỏi nóng ruột thì phải đi ngay. Chị này nói đúng đấy, tốt nhất anh nên đi tìm trước đi. Hãy tìm chỗ có hồ nước hay là giếng rộng, xung quanh có tường bao ấy. Chỗ ấy có nhiều cây cổ thụ và điểm quan trọng là thấy một quả bóng bay rất to màu đỏ. Bà Ly vẫn nhắm mắt, tay đan vào nhau, như dùng tài thuật của mình nhìn thấy chút ít, chị Hồng rốt sáng hỏi thêm, cây cổ thụ, hồ rộng, bóng bay là gặp người bán bóng hay như thế nào ạ? Bán kính khoảng bao nhiêu Ngần biết chị Hồng mất bình tĩnh vì nóng ruột Nên vỗ vỗ nhẹ vào lưng chị để chị tĩnh tâm Tôi chỉ biết ngần ấy thôi Nếu chính xác độ bao nhiêu cây Thì tôi chỉ cho cô cái hổ ấy luôn Chứ việc gì chồng cô phải đi tìm Sức của tôi chỉ có hạn Hạn này có qua được hay không Cũng phải nhờ bà cô ông mãnh nhà cô Linh thiêng mà che chở cho cái bé được hay không Tất cả lại chìm vào im lặng Anh chồng chị Hồng đứng lên Vừa mặc áo vừa gọi điện cho phía công an hôm trước Anh đã chỉnh báo con mình mất tích Trong khi chờ nghe máy Ngân nói Anh đừng nói thầy chỉ Mà hãy bảo có người bán hàng ăn khuya Kể gặp một người đàn ông ở đấy Đúng với miêu tả của gia đình Họ nghe được người đó dẫn cây sò đi ra hồ nước chơi Anh nghĩ xem ở hướng đấy Có những hồ nước hay cái ao to Có bao quanh Có cây cổ thụ nào điểm vài cái Gần đó trước cho người ta tìm Ôi dào Cứ nói thầy bảo cho người ta làm Nói ngây ngô như em mà họ cũng nghi ngờ đấy Công an họ biết mình nói dối Thì còn lâu mới cử người đi tìm Hồng nói với Ngân Nhưng bà Lý nói Không, chị này nói đúng đấy Công an họ sẽ không tin vào tâm linh đâu Anh chị thừa thông minh Để tìm được lý do thích hợp cơ mà Thôi, khẩn trương làm ngay đi Tới giờ đẹp rồi Tôi còn phải cầu siêu cho nó nữa Tất cả cùng gật đầu Anh chồng chạy vội vàng đi ra xe ngay Chỉ còn ba người đàn bà Ở lại hướng mắt trông ra Dự là họ sẽ có một đêm dài nữa thức trắng Tiếng chuông đồng được thỉnh một lần nữa Khiến hai người không để ý Nhạy ngược lên sợ hãi Nói không ngoa chứ tiếng âm vang của chuông đồng Nó chẳng khác gì cái khoan điện Dí một cái vào tất cả các dây thần kinh Khiến ai nghe cũng hoàn toàn bị tê liệt Bà Lý chỉnh lại quần áo xong Thắp mỗi ban gia tiên, ban Phật ban quan âm một nén nhang và dành một bó nhang thật lớn cắm vào bát gạo trên bàn lễ vong nhi sau tiếng chuông liên tiếp tiếng mõ kêu lộc cộc xen lẫn tiếng tụng kinh gì dầm phát ra từ trong miệng bà lý hai người ngồi hai bên sau bà cũng chắp tay kính cẩn cầu siêu cho hải nhi nặng nghiệp này không gian bốn phía tĩnh lặng như tờ nãy còn thấy lành lạnh, lạnh chưa giờ ai cũng thấy nóng phừng phừng Chốc chốc chị Hồng ngoái cổ ra phía cổng nhà hóng tình hình. Biết là sẽ chẳng có ai ngoài đấy đâu, nhưng cái tính nóng ruột khiến chị không thể ngồi yên. 11h30, bà Lý đã đọc thông suốt hơn một tiếng không nghỉ, kể cả một hớp nước bà cũng không uống. Đọc liên thanh muốn sàu cả bọt mép ra, nhưng không có dấu hiệu dừng Trước khi bày lễ cầu siêu, bà Lý cũng nói rằng cầu siêu cho một người đã chết rất mất thời gian. Mà đây còn là vong nhi chết oan thì thời gian gấp đôi. Nhưng không ai nghĩ rằng bà Lý có thể ngồi đọc kinh Phật không ngớt như vậy, cũng không lặp lại bất kỳ câu từ nào. Đồng hồ cứ tích tắc, nhích dần đến số 12. Sự căng thẳng hiện dần trên khuôn mặt từng người rõ rệt. Phía bên chồng chị Hồng cũng không có tin tức, hay gọi rằng đã tìm thấy con sò. Cả hai cũng lo nghĩ rằng nếu bà Lý cứ cúng thế này, Chẳng may phía kia vòng vẫn nhất mực không chịu buông tha cho cái sò, thì nó vẫn gặp nguy hiểm phải không? Bà Lý không quan tâm kim giờ, lúc này đã chỉ vào số 12 tròn trĩnh. Bà cứ mải miết đọc, đọc đến nỗi sau cả bọt mép, chán bà ướt đẫm mồ hôi. Càng đến những phút chót, mồm bà càng lia lấu đọc nhanh. Phía trước mặt, nơi đặt cái quách, tiếng tụng kinh trong cái đài nhỏ vẫn phát ra liên tục. Tiếng mõ, tiếng đài... Tiếng bà Lý cứ liên tiếp xen nhau, giống như thể tiếng gì dầm cãi lộn. Xem đồng hồ liên tục, chị Hồng sợ đến phát khóc nhưng không dám hé răng. Phía bên kia, anh chồng cùng các chiến sĩ đã tìm được ba cái ao lớn của tập thể. Có cái cây cổ thụ, tuy nhiên không có một tí manh mối nào khiến phía công an tỏ ra nghi ngờ về thông tin anh cung cấp. Tìm đến hết cái ao thứ tư vẫn không có gì, đội trưởng công an nói. Đã tìm mấy cái ao rồi Rốt cuộc ai là người nói với anh con bé đứng ở ao Anh phải đưa chúng tôi đi gặp người đó Để còn lấy lời khai Chứ giờ nói chung chung như vậy Thì không khác nào mò kim đáy bể Tôi xin các anh Phiền các anh tìm kiếm thêm vài cái ao xung quanh Có bìa bao giúp tôi Bởi tôi tin người ta chỉ cho tôi là đúng Anh tha thiết cầu xin Khiến tất cả nhìn nhau không nói gì Trong hoàn cảnh mất con Họ biết anh đang rất dối Cho nên cũng không hỏi thêm Tất cả cùng lên xe chuyên dụng, tiếp tục đi tìm ở những cái ao mà theo anh nêu đặc điểm nhận dạng. 12 giờ, bên nhà bà Lý, tiếng tụng kinh gõ mõ vẫn vang vọng khắp nhà. Hai chị em ngồi sau lúc này, không còn sức để mà quỷ niệm Phật nữa. Ngân nhìn bà Lý rồi lại nhìn vào trong quách. Cảm giác như nhiệt độ trong gian nhà này liên tục tăng lên từ khi bà Lý bắt đầu đọc. Bên ngoài im bặt, bên trong oi bức khó tả. Khi bà nãy còn mặc áo khoác, thì giờ hai chị em mặc mỗi chiếc áo cộc. Kiểu thời tiết oi bức này rất cực đoan, nó chỉ xuất hiện từ lúc cầu siêu đến giờ, càng khiến cho hai chị em lo lắng. Bất giác, một cơn gió mạnh thốc vào bên trong, khiến rèm mảnh tứ phía thốc lên phành phạch, khiến mọi thứ nhẹ nhàng như vàng mã bay tứ tung. Bà Lý cũng ngừng đọc, bà hướng mắt ra ngoài trời đêm, nhìn bằng con mắt trắng dã, trộn ngược lên trông rất sợ. Tuy khuôn mặt có vẻ hoang mang Xong bà vẫn nhẹ giọng trấn an rồi nói Chỉ là gió trời thôi Không phải lo gì đâu Mình đang làm lễ cầu siêu cho Vong Nhi Vong này rất ngoan Rất hiểu chuyện Chúng ta đang đưa nó về với Phật Tìm cho Vong một gia đình hạnh phúc Hai người châm nhang đi Chúng ta tiếp tục Bà Lý tỏ ra thản nhiên Xong khuôn mặt quả thực không ổn chút nào Tuy sợ mất mật Xong hai chị em vẫn cứ vâng dạ đứng dậy thắp nhang vào các bạn cũng giống như bàn nãy, bàn trên mỗi bát một nén, còn bát gạo cúng vong cắm một nắm nhang to. Lửa trên bàn lễ vừa bùng lên, ngọn lửa dữ dội trên bát gạo, nhang trong ấy cứ như ngọn đuốc cháy phừng phừng. Cùng lúc đó, bình hoa tự nhiên vỡ choang, rơi xuống nền nhà. Trái cây bánh kẹo cũng lăn ra khỏi đĩa dập nát. Thầy ôi, thầy! Chị Hồng hoàng hốt sợ hãi chỉ bà Lý. Tất nhiên bà trông thấy sự kỳ dị này. Tuy nhiên bà dơ tay ra giấu cho Hồng đừng nói gì cả. Độ vài giây sau, không có hiện tượng đổ vỡ gì. nhang trong bát cũng đã cháy rụi hết cả. Bà làm như không có chuyện gì, lại điềm tĩnh sai. Chỉ là gió thổi khiến nhang cháy thôi. Chị lên thắp lại đi. Nghe tiếng sai, Hồng lắc đầu không dám lên. Ngân đành rụt rẻ đi thay. Tay run bẩn bật thăm một bó nhang khác vào bát, liếc mắt sang bên cái quách để thi thể đứa trẻ con khô quắt, Ngân giật mình nhận ra, bên trong từ cái thứ kỳ dị ấy lại dốc ra cái thứ nước đen kịt như ban đầu. Có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì Ngân cũng không thể hiểu nổi cái thứ dài hơn ngón tay kia lại khô quắt như cổ sâm thì nước đen kia từ đâu mà có. Ngân toàn quay ra nói thì bắt gặp ánh mắt cũng đang chăm chăm nhìn vào cái quách ấy. Ngân làm xong phận sự của mình, cô đi về lại cái chỗ chiếu ngồi cạnh chị Hồng đang run như cầy giấy vì sợ. Bất ngờ tiếng bước chân chạy trên nóc nhà bà Lý vang lên cùng tiếng cười khanh khách. Nó diễn ra chỉ độ vài giây rồi im bặt. Khi tất cả yên ắng, thì cũng là lúc báu nhang Ngân vừa thắp tiếp tục cháy dữ rồi. Không những thế, chẳng hiểu do vô tình hay nguyên nhân nào khiến cái châm cài của bà Lý cố định búi tóc phía sau bỗng gãy nghe tiếng cạch. Tóc bà rũ ra, buông lòa xòa. Việc này chưa hết thì việc kia đã tiếp tục khiến hai người chứng kiến ôm lấy nhau sợ hãi tột cùng. Cùng lúc đó, chuông điện thoại chị Hồng kêu lên nghĩ là chồng đã tìm thấy con gái nên lập tức chị Hồng lôi máy ra. Nhưng vừa nhìn vào màn hình mặt chị tái ngắt lại ngay lắp bắp chị nhìn bà Lý nói giật cục là là số điện thoại ấy Cái điện thoại của cái sò hay gọi hỏi chị. Cái điện thoại mà bị mất tích ngay trên cái kệ ấy. Nghe đi, mở cả loa ngoài lên. Bà Lý dứt khoát nói. Tầm này không còn nhiều thời gian để mà do dự nữa. Chị Hồng run rẩy bấm vào nút xanh rồi mở loa ngoài. Hồng cũng không dám đánh tiếng. Chị không nghĩ đầu dây bên kia có thể là cái sò. Năm giây đầu tiên không nghe thấy gì. Sự im lặng chết người đến đáng sợ. Ba người vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại không nói năng câu gì. Mẹ, mẹ ơi! Tiếng thiểu thào vang vẳng vang lên khiến chị Hồng chết sững. Chị nhận ra ngay đó là giọng của cái sò con gái chị. Tuy có hơi là lạ, song nghe được giọng con chị vội vàng lên tiếng: Sò, sò ơi! Mẹ, mẹ đây. Con ở đâu? Con ở cái hồ nước nào để mẹ nói bố đi đón? Con đừng làm gì dại con nhé. Không phải cái sò. Chỉ là con nhập vào nó thôi Còn là hến Cái hến của mẹ đây Mẹ ơi Cái chữ ơi cuối cùng Phả vào trong điện thoại Khiến toàn bộ lông tay chị Hồng dựng đứng Bùn rùn hết cả người Lại là nó thứ ma quỷ đã giấu con sò đi Chị Hồng nghe đến đây thì cóng Chị gào lên khóc Mẹ kiếp cái thứ của khỉ này Mày không cút mẹ mày đi Mày trả con sò cho tao Tao không có đứa con ma quỷ nào như mày đáp lời chị Là chàng cười the the kinh hoàng Cứ văng bằng tứ hướng Vẫn là giọng nói của cái sò Nhưng trong người con bé lúc này Là một âm hồn khác trú ngủ Nó nói Chính mẹ đưa con về Cho con ăn, cho con chơi Nhận con là con Nói chuyện với con hàng ngày Mà giờ mẹ nói con không phải con mẹ là sao Mẹ còn gọi thầy bắt con theo Phật ư Mẹ nói với bà ấy là con không đi đâu cả Con đã chọn được bố mẹ rồi Cũng chẳng muốn có chị có em gái nào hết Cái gió nó phải chết Chỉ có mình con hến này là con gái bố mẹ thôi Con gọi cho mẹ để nghe nó giọng cuối Sau này nó vĩnh viễn không được nói nữa đâu Sắp đến giờ nó chết rồi Mẹ không cứu được nó đâu Mai về đến nhà phải mua sữa cho con uống đấy Nhà hết sữa rồi Mày không được làm gì con bé, nó không có tội gì hết. Mày giết tao đi này, chẳng phải mày muốn tao làm mẹ mày sao? Mày lôi tao đi, đừng động vào con sò. Chị Hồng gào lên văng cả nước bọt, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Không còn nghe thấy bất cứ điều gì, mắt chị Hồng long sòng sọc. Chị muốn như hóa điên, bước lên đồng hồ chỉ còn chưa đến 20 phút nữa. Không được rồi, chị phải đi cứu con bé, chị không thể cứ ngồi đây nghĩ ngợi. Nhìn con bé chết được Hồng bất bình tĩnh Đứng dậy đòi đi tìm con Ngân giữ chặt lại rồi nói Chị định đi đâu Không có xe Tầm này gọi taxi thì biết đến khi nào Nè em cứ bình tĩnh đã Không khéo anh nhà chị cũng đi đến đây cứu cái sò rồi đấy Chị Hồng dãy đành đạch ôm lấy cái ngân Chị gào lên khóc nước nở Chị phải làm gì đấy ngân ơi Tất cả là do chị Do chị ngu muội nên mới thế Cái sò nó có biết gì đâu Người nó nhắm đến là chị Chị sẽ chết thay cho cái giò. Chị Hồng nhất mực đòi đi Nhưng bà Lý nói Chị cứ bình tĩnh Không thỏa hiệp được với nó Chị cũng không tìm thấy con đâu Nó là ma cơ mà Làm gì có lý lẽ Bà Lý lên tiếng khuyên chị Hồng Bất ngờ quay sang trợn ngược mắt nhìn Khi sắp sửa mất con Người đàn bà nổi điên mất kiểm soát Túng lấy cổ áo bà Lý Chị quay sang đổ thừa Bà nói thế là có ý gì Bà nhận nhà tôi mấy chục triệu, bây giờ bà quay sang trách tôi à? Tôi mà giải quyết được thì cần gì đến bà nữa? Hai người đang rằng co đổ lỗi cho nhau, thì ở góc khác, Ngân đang ngồi trầm ngâm. Cô rất bình tĩnh, chẳng hiểu cô đang nghĩ ngợi gì, mà hai người kia đánh nhau, Ngân vẫn ngồi im lặng không nói lời nào. Em biết con sỏ, nó ở cái hồ nào rồi? Ngân với đôi mắt sáng rực lên, nhìn đồng hồ tới những giây phút ngắn ngủi. Khi mà tất cả mọi thứ đã đi vào đường cùng, Sự bất lực khi đồng hồ thì cứ trôi Và nỗi dai sức nhìn con chết dần chết mòn Mà không biết làm gì khác Thế nhưng trước câu nói cứu vãn tình thế Ở phút 8-9 Khiến hai người giật mình nhìn sang ngân Ngọn lửa hy vọng chuẩn bị tắt ngúng Thì lại leo heo Sáng thêm một lần nữa Hồng bỏ mặc bà Lý Chạy thẳng ra chỗ ngân Chị túm lấy cô rồi hỏi Ở đâu? Em nói ngay đi Cháu nó đang ở chỗ nào? Tại sao em lại biết? Hồng hấp tấp hỏi dồn, Ngân đáp Chị bình tĩnh Em nghĩ con bé đang ở cái hồ gần danh trại bộ đội Cách chỗ mình không xa Chỗ đấy đột em đi thực tập qua đấy vài lần Chắc chắn là con bé đang ở đấy Nhưng, nhưng sao em lại khẳng định chắc chắn như thế? Hồng nghi hoặc hỏi lại Ngân nói Chị nghĩ lại xem, cuộc gọi bàn nãy ấy Khi sắp sửa tắt máy Đầu dây bên kia có tiếng gõ Em nghe rất giống tiếng kẻng báo động của bộ đội Cái ao đấy đúng với hướng thầy lý nói có xây tường bao và có cả cây cổ thụ Thời gian không còn nhiều, giờ chị gọi điện cho anh nhà đi. Hồng nghe Ngân nói thì sực nhớ ra, trong lúc hoảng loạn, sợ, chị đã quên mất, chính chị cũng nghe thấy tiếng đấy. Tay chân luống cuống gọi cho chồng, tình thế cấp bách. Chỉ nói đôi ba lời vòn vẹn, vẫn là cái hướng đông nam, có bờ bao quanh và nhiều cây cổ thụ Quan trọng là chi tiết, quả bóng bay màu đỏ chưa tìm được ý chính xác. Ba người đàn bà không nói gì sao ồn ào ban nãy. Bây giờ bà Lý đứng dậy, búi lại tóc, uống sạch cốc nước vối, rồi đi đến bàn chỗ đang cúng dở. Bất ngờ bà vơ lấy bát gạo bát muối rồi ném thẳng ra sân. Thầy định làm gì? Ngân hỏi, bà Lý giải thích. Thực ra lúc đầu, tôi rất muốn vong nhi này về sau có một kết thúc có hậu. Rằng nó sẽ được đi theo Phật, siêu thoát và đầu thai ở một gia đình thật tử tế. Vì thế cho nên tôi mới cất công cầu siêu Thờ cúng Để cho nó một bữa ăn đàng hoàng Trước khi đến miền vãn xanh Thế nhưng mọi chuyện không như thế Tả niệm và sự đố kỵ của vong nghi quá mạnh Cho nên nó đã không thực hiện đúng giao hẹn ban đầu Này tôi sẽ bắt nó Bây giờ nó không phải là ma nữa Mà là quỷ mất rồi Nói xong Bà Lý đi đến dưới chỗ chân bàn thờ Lấy ra một cái lọ nhỏ Bên trong có loại nước đặc màu đỏ, thêm cả rất nhiều bùa màu đen. Sau khi chuẩn bị thêm một số vận dụng khác như kéo, dây xích, nhựa, buộc cái xác khô bằng dây xích rồi dựng thẳng đứng nó lên, gắn nó vào thành quách bằng nhựa đường hôn nóng. Bên dưới, nào đinh, nào bùa, chảy dày hàng găng tay. Rồi bà Lý lại ngồi ngay ngắn vào vị trí cũ bàn nãy, cúng tế. Mặt bà tỏ rõ sự giận dữ không hài lòng. Trong những thứ này, Ngân cũng biết bà tính làm gì chứ không còn phải là cầu siêu gì nữa. Bây giờ bà cũng làm gì nữa? Nếu cái Ngân đoán đúng thì chẳng phải nhà tôi sẽ cứu được nó hay sao? Cô nhầm rồi. Nếu không làm gì khiến vong thai tâm phục khẩu phục thì con cô có sống. Hay thậm chí qua 12h30. Nó có chết, cô cũng không tìm được con bé đâu. Cô quên là cô đang đối đầu với một con quỷ chứ không phải là con người à. Tại sao con bé vào trong nhà rồi, nhưng cam nhà cô không ghi lại được? Tại sao đã báo công an, đăng tin tìm người mà không một ai trông thấy con bé? Đơn giản là nó bị ma giấu. Chồng cô có đến nơi, nhưng nếu không có tôi, thì liệu bao lâu mới thấy con bé? Giờ tôi không xin nó hướng thiện nữa mà chuyển sang hàng yêu. Lấy bùa mạnh để chấn yểm không cho nó phá người ta nữa. Giống như khi cô mâu thuẫn với ai, cô sẽ nói chuyện thương lượng với người ta trước. Nếu không giải quyết được, bần cùng quá Mới phải động thay động chân Nói xong, bà Lý quay mặt vào trong Thỉnh hồi chuông vang rồi cầm gành cúc Nhúng thứ nước đỏ sệt như tiết chó Vào thằng Hải Nhi Rồi bắt đầu lầm bầm Hai chị em thở dài Nỗi lo cùng sự mệt mỏi Cứ thế chiếm lĩnh cả khối óc Đêm nay, quả thực là một đêm quá dài Phía anh chồng chị Hồng Sau khi tìm nhiều ao hồ Không thấy tăm hơi con gái Cả anh và lực lượng công an đều khá thất vọng và nản. Về phần công an, họ nghi ngờ anh nhà lấy thông tin không chính xác, cho nên dừng việc tìm kiếm, bởi bây giờ đã không còn sớm. Mọi thứ không rõ ràng, hạn chế việc nắm bắt thông tin. Thế nhưng anh chồng chị Hồng vẫn nhất mực muốn tìm con gái ở các ao, các hồ, khiến đội công an phải lên tiếng. Anh lấy thông tin trong nó ở phía hồ này từ đâu, để chúng tôi còn khoanh vùng xác minh cho dễ. Chứ anh nào nào cũng tìm, hồ nào cũng tìm. Thì chỉ tổ mất thời gian. Chuyện nó dài lắm. Tôi không có thời giờ để nói với anh rõ. Nhưng mà chừng nào tìm thấy cháu tôi sẽ kể. Thấy anh lòng vòng. Người đội trưởng đâm gắt. Theo anh đến tận đây. Nhảy lên nhảy xuống tìm biết bao nhiêu cái ao hổ lớn bé. Cắt cử cả đội lặn. Lưới kéo đủ cả. Phòng trong trường hợp tin báo cháu bé có dại nhảy xuống hổ. Thế nhưng mỗi chỗ đi qua. Anh chồng chỉ xuống nhìn xung quanh. Như xác định thứ gì đó. Khi mà tất cả các chiến sĩ của đội còn chưa kịp nhảy xuống hết Thì anh ta lại bảo ở đây không phải chỗ Rồi tiếp tục nhảy lên đi Họ bây giờ không khác gì trò hề bị rắt mũi lòng vòng Cho nên chỉ huy quyết định cho tất cả các anh em về nghỉ ngơi Chỉ còn anh và chồng chị Hồng đi xe của gia đình tìm kiếm Trên xe anh hỏi người chỉ huy Anh vẫn nghĩ tôi kiếm con theo cảm tính Đã cho lính về hết Vậy tại sao anh còn ở lại với tôi? Tôi đi cùng anh là bởi Tôi tin vào trực giác của bố mẹ Chả giấu gì Ngày xưa con tôi cũng đã từng bị bắt cóc, Chúng nó đòi tiền chuộc Tôi cũng đã trải qua cảnh phải tìm kiếm con mình Cho nên tôi biết Cảm giác sợ ái ấy nó kinh khủng đến thế nào Tôi đồng hành cùng anh Không phải trên cương vị công an hỗ trợ Mà giờ là trên cương vị Một ông bố có con giống anh Chồng chị Hồng gặt đầu Cảm ơn người công an già dối dít Vì đồng cảm với nhau lại thấy ông ấy uy tín, cho nên anh quyết định vừa lái xe vừa kể cho ông ta nghe về chuyện Ma Thong, chị Hồng Nôi và sự đố kỵ của vong nhi. Ai ngờ người công an giận tím mặt, ông nói: "Lúc đầu tôi nghĩ anh có con mất tích, cùng nhân chứng nói con bé đi về hướng này, cho nên tôi đồng cảm, chứ mà cái lý do hão huyền ma quỷ vớ vẩn này thì thôi, anh tự đi mà tìm một mình. Đỗ xe ở chỗ kia cho tôi xuống." Người công an lầu bảo đội mũ kepi lên đòi xuống. Anh chồng vẫn lái xe liên tục này nỉ Anh Anh phải tin tôi Trên đời này thực sự có ma quỷ đấy Con bé nhà tôi nó bị bắt đi Anh nghĩ mà xem Nó người có một nhốm như thế Mà trên đường đi về người ta vẫn quay được cảnh nó đi Ấy thế mà đến đoạn gần nhà tôi Thì nó lại biến mất Kể cả là bắt cóc Thì trích xuất cam giao thông ngã tư 4 chiều Cũng không thấy ai chở nó Anh đã thông cảm với tôi Thì đi cùng tôi đến bây giờ Vậy mà anh tính bỏ tôi một mình hay sao? Anh quay ra nói Người công an trông ra ngoài Tuy hơi bất lực và không tin mấy cái lý do vớ vẩn Xong ông vẫn nói Nếu nhà anh tin Con bé bị bắt bởi ma tà Thì sao cần phải báo với công an chúng tôi? Tôi nghĩ thầy bói sẽ giải quyết được việc này Lúc đầu chúng tôi không nghĩ tới Mãi lúc sau chúng tôi mới biết Vợ tôi cũng đang ở nhà thầy rồi Anh chồng nói lý nhí Người công an nói Vậy là người báo tin cho anh rằng con anh đang ở gần ao hồ chính là bà thầy đó đúng không? Anh gật nhẹ đầu trước câu hỏi gắt của người công an. Ông bật cười như mếu bởi ra đâu rồi vẫn bị người ta du đi cái kiểu này. Khi còn toan muốn xuống dây lần nữa thì anh chồng có điện thoại khiến người công an kia chưa có cơ hội nói. Đó là cuộc gọi của chị Hồng. Điện thoại của anh có kết nối trên loa xe cho nên khi mở máy hai người có thể nghe rõ cuộc nói chuyện. Alo, anh à, anh đến ngay hồ nước sau khu doanh trại bộ đội nhá. con mình nó bị ma nhập, vừa gọi cho em. Sao, con nó bảo đứng ở đấy à? Ánh mắt anh sáng rực lên hỏi vợ, nhưng chị Hồng nói, không, là em nghe thấy tiếng kẻng, anh mau đến đó đi, nhanh đi không muộn, đừng quên chỗ nào có cây cổ thụ, có bóng bay đỏ nhá. Hồng dặn dò thêm chút rồi tắt máy. Giọng chỉ tỏ rõ sự hoang mang, khiến người công an già ngồi bên cũng tò mò. Làm trong ngành này đã ngót mấy chục năm Nhưng cho đến giờ Ông lại đi tham gia vào một cuộc tìm kiếm người bằng tâm linh Ai nghe được chắc họ cười vào mặt cho Nãy định xuống Nhưng bản thân cũng tò mò Ông lặng im ngồi bên cạnh cho anh lái xe Khi nghe thấy chị Hồng bào Tìm ở khu vực hồ của bộ đội Ông biết có một đường tắt đi đến đó nhanh hơn Rút ngắn được một nửa đoạn đường Cho nên tới ngã ba Ông hướng dẫn anh đi tắt Bên ngoài trời lạnh cắt ra xong bên trong có điều hòa. Vậy mà anh nhà vẫn cứ mồ hôi bởi sắp đến giờ. Anh nói với người công an già Nếu đến 12 rưỡi không tìm thấy con bé nhà tôi sẽ chết. Giọng anh run rẩy khiến người công an thoáng dùng mình. Xe tiếp tục lao nhanh trong đêm tối hướng thẳng đến hồ nước. Dừng xe ở trước lối đi vào. Hai người đàn ông đi xuống. Vẫn là cái hồ rộng có bìa tưởng cũ bao quanh, hàng cổ thụ hai bên cổ kính chỗ này có đèn chiếu sáng thuộc đơn vị bộ đội nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người nào. Cả hai người chia nhau tìm kiếm khắp nơi chạy xung quanh hồ này mấy vòng xong vẫn không có kết quả khiến cả hai hụt hẫng và thất vọng vô cùng. Ngoài này trời rét bút hai người đàn ông tìm không thấy ai vội vàng trèo lên xe ngồi cho đỡ lạnh. Anh nhà run rẩy đôi bàn tay bấm số gọi điện cho vợ báo tình hình. Biết nói ra việc không tìm thấy con chị Hồng sẽ đau lòng. Nhưng thà nói cho chị một câu Còn hơn để chị trông ngóng Chuông hai hồi chị Hồng đã bắt máy Anh nói tình hình khiến chị khóc Bên này bà ấy vẫn cung liên tục Chưa thấy rừng gì cả Bây giờ mới 12 giờ 28 Anh đứng lúc nữa xem có thấy con không Có lẽ em Con hết duyên ở với mình thật rồi Chị Hồng nức nở với chồng Anh lạng thanh rồi cũng tắt máy Tầm này người ta chỉ biết đổ cho số phận Khẽ lau giọt nước mắt Anh thở dài thường thượt, người công an bên cạnh cũng bẩn thần không nói năng câu gì. 12 giờ 29 phút, bà Lý vẫn khấn liên tục, nhưng lần này nghe ác liệt và mặt bà kinh khủng hơn rất nhiều. hai Nhi ban nãy còn được bà tắm táp cho sạch, thì nay đã nhuốm đỏ thẫm màu máu. Bà một lần nữa lấy cho nhang, dầu thắp và cả ba giọt máu của chính mình hòa lẫn rồi đổ thẳng vào thai Nhi. Lập tức, tứ phía có tiếng rên gì gào khóc be bé, bé rồi tăng lên to dần hai chị em đang ngồi cũng lia láo nhìn song không biết cái thứ tiếng ma quỷ ấy ở đâu ngân em có nghe thấy tiếng ma quỷ ấy không nó nó kêu ở đâu vậy ngân lắc đầu hỏi cô thì làm sao mà cô biết được bà lý niệm chúng rồi lấy bùa đen yểm thẳng lên xác thai nhi ngay lập tức nó bốc cháy dữ dội tiếng kêu bà nãy cũng nhỏ dần rồi hoàn toàn Im lặng. Trong xe hơi của nhà chị Hồng đỗ trước hồ lúc này, đồng hồ đã điểm hơn 12 rưỡi một chút. Chồng chị tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền đầy đau khổ khi không thấy con. Vừa lúc nãy cả hai người lại xuống xe đi thêm một vòng, nhưng không thấy có gì khả quan. Viên công an biết anh buồn, vỗ vai động viên. Tôi không biết chuyện anh kể như thế nào, nhưng tôi nghĩ thầy bà cũng chỉ nên tham khảo thôi. Con bé mất tích chưa được 3 ngày. Cũng không phải là lâu lắm, thì chúng ta vẫn hy vọng tìm kiếm được. Mai tôi sẽ cử người tiếp tục tìm kiếm. Anh đừng... Khi người công an còn đang nói, thì ánh mắt anh vô tình đánh mắt ra phía gương chiếu hậu. Ông giật bắn người khi đằng sau xe, cụ thể là cách bờ bao của hồ tầm 20 mét. Có một làn khói đen kịt dày đặc, đang cuốn trọn một quả bóng bay màu đỏ. Nó bay là là dưới mặt đất, giống như thể làn khói này, đang dẫn quả bóng bay, Đi lử đừ ra phía hồ Anh Anh nhìn xem kìa Anh im lặng vài phút giúp tôi đi Tôi không có tâm trạng để nói chuyện nữa đâu Trong khi anh còn đang dưng dứt khóc vì thương con Thì người công an đã lên tiếng Nghĩ ông động viên nên anh phớt lờ Cho nên công an đã giật mạnh áo anh Không Mà anh nhìn qua gương chiếu hậu xem Lúc nãy vợ anh có nhắc đến quả bóng bay màu đỏ phải không Kìa Chính nó đấy Ông gào lên vội vã, lần này anh mới nhìn qua gương rồi thò hẳn đầu ra phía cửa. Đúng thật, người công an đã không nói dối. Khoảng cách từ chỗ đỗ xe đến chỗ đấy tầm 50 mét. Tuy cả hai đã trông thấy hiện tượng lạ nhưng vẫn quan sát chứ không ai dám đi đến gần. Bởi cả anh chồng lẫn ông công an đều tin rằng chuyện này đích thị là do ma làm. Làn khói sám ấy cứ lờn vờn bay quanh quả bóng bay đỏ. Lúc lên cao lúc xuống thấp Cho đến khi nó từ từ bay lên cao qua tường bao Rồi không bay nữa Khi ấy cả hai người đều sững sờ Bởi trong làn xương mờ ảo Hiện lên hình ảnh đứa trẻ con Vẫn mặc bộ đồng phục trường Tay cầm quả bóng bay màu đỏ Đang đứng ngay trên thành tường của hồ nước Người đó không ai khác Chính là cái sỏ Cảnh tượng diễn ra trước mắt Khiến không ai dám tin Cái sò vẫn bị luồng khói đen kịt ấy bám lấy người. Nhưng chỉ vài giây sau, con sò có biểu hiện co giật liên hồi. Không những vậy, còn gào thét liên tục. Người công an sừng sốt, không nghĩ trên đời lại xảy ra chuyện phi lý thế này. Cái sò gào lên điên loạn dữ dội bằng giọng của âm hồn. Nhưng vì cứu con, cả hai chạy tới nhưng hoàn toàn không kịp. Con bé ngã nhào xuống hồ, quả bóng bay đỏ rơi ra từ tay cái sò, bay tít lên cao. Rồi mất hút Hai người không do dự Nhảy theo nó xuống hồ Không ai còn quan tâm đến đêm nay ra sao Nước trong hồ rét bút đến mức nào Tầm này chỉ còn quan tâm đến cái sỏ Cứu nó thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ Tìm kiếm một lúc thì cũng thấy cái sỏ Nó lịm đi Vì rét Vì đói khát Và cả vì bị ma nhập Hai người họ trèo lên bờ Anh nhà sơ cứu hộ hấp Tay bế con gái dốc ngược cho nước hồ ọc ra hết Còn người công an nhanh chân, chạy mở cửa xe, rồi lùi lại xe tới tận bờ tường chờ hai bố con. Cái sò liêm diêm mắt, rồi liêm đi lần nữa. Hai người đàn ông tức tốc đưa nó vào trạm y tế của quân đội, cách đó không xa. Trong lúc đi, anh nhà gọi điện cho vợ báo tình hình. Chị Hồng Hồ hởi truyền lại tin mừng này cho tất cả mọi người. Bà Lý nói xen vào. Anh còn cầm cái bùa vàng, tôi đưa cho lúc sớm nay chứ. Khi thay quần áo khô cho con bé. Hãy để lá bùa ấy vào túi quần cho nó. Anh nhà vâng dạ, lục tìm lấy ra cái ví tiền. Bên trong có lá bùa vàng gấp ngay ngắn. Sau khi người công an bế nó vào trạm, họ không có quần áo, trẻ con, nên đã thay cho nó một bộ quần áo bệnh nhân của người lớn. Lúc ấy anh mới bỏ lá bùa vào túi áo cho con bé. Phía bên cái sỏ đã ổn định. Phía bên nhà bà Lý này cũng thôi không còn tiếng ồn ảo. Bà mệt nhọc đứng dậy uống cốc nước vối. Cứu được con. Không biết công lớn là của bà Lý. Không nhờ bà thì nào ai biết tìm cái sò ở đâu. Khẽ đi đến chị Lý nhí xin lỗi. Thầy Lý, cho con xin lỗi. Trong lúc giận quá mất khôn, con đã nói những lời không phải với thầy. Thầy cho con xin lỗi. Bà Lý lắc đầu. Không sao, tôi hiểu tâm lý chị lúc ấy giờ. Đến tôi trong lúc ấy còn bị động nữa là. Ngỡ tưởng thỏa hiệp nhẹ nhàng, không ai phải mất công tốn sức. Nào ngờ... Lại xảy ra chuyện lúc phút chót Công này không phải do một mình tôi đâu Còn của cả chị Ngân Chính chị ấy để ý đến tiếng kẻng Và còn công của chồng chị Công của bà cô ông mãnh nhà chị che chở Phước báo nhà chị nó dày Hồng vâng dạ Khép nép trước người giúp đỡ gia đình chị Đêm nay quả thực rất dài Ai cũng đều mệt mỏi Và trải qua những cảm xúc hỗn độn Sang của thai nhi bị cháy xém Xong vẫn chưa hoàn toàn cháy cả bên trên lá bùa đen cháy còn chút tàn dư nay đã được thay bằng bùa đỏ bà lý nói sớm mai bà sẽ mang nó đem chôn như bình thường chỉ tiếc là vong nhi đã từ chối cơ hội cuối cùng để được đầu thai chuyển kiếp hai chị em dọn dẹp cho bà lý xong xuôi rồi mới đi họ đi thẳng đến bệnh viện bởi lúc này cái sò đã được chuyển viện lên tuyến trên để tiện việc theo dõi sức khỏe tại đây người ta cũng kiểm tra thân thể con bé mọi việc đói là ra Thì nó bị viêm phổi do Z Và kiệt sức trầm trọng Trời thì rét lại không được ăn uống suốt mấy ngày liền Nó đi bộ đến hồ nước Cách nhà hơn chục cây số Thì chuyện kiệt sức đói là Cũng là điều dễ hiểu Người công an già Thấy chị Hồng lên Thì xin phép về Bởi bây giờ cũng đã muộn Chuyện đêm nay với ông Cũng là một kỷ niệm khó quên Trong cuộc đời làm công an Nhìn thấy con gái thiếp đi Mấy ngày không gặp trong nó đen và gầy đi nhiều. Kẻ cầm cái tay gắn ống truyền, nước mắt chị hồng lại dưng dưng. Bên cạnh Ngân đang bóc mấy quả trứng vịt nóng hổi, rồi lăn trứng nóng lên lưng cho cái sò. Cách này cũng là do thầy lý bày. Bà nói cơ thể cái sò bị vong nhập lâu ngày, tuy vong xuất nhưng mà âm khí vẫn còn vương trong người. Lăn trứng không chỉ làm ấm cơ thể mà còn khiến âm hồn bị hút ra nhanh hơn, con bé sẽ nhanh bình phục hơn. Anh nhà ngồi bên giường bóc một quả trứng nóng ra ăn vì hai chị em mua rất nhiều trứng phần vì để làm phép cho cái sò phần để ăn vì cả ngày nay cũng chưa ai ăn gì lót dạ ngân lăn quả trứng một lúc thì nó lạnh hẳn đi bẻ đôi ra thì phần vàng đã đen kịt cả lại trứng tỏ âm khí trong người nhờ trứng lăn cũng bớt đi nhiều phần sò nằm viện được 5 hôm thì được bác sĩ cho về khi được hỏi trong suốt 3 ngày mất tích nó đã đi đâu thì nó hoàn toàn không nhớ được chuyện gì cả Cũng phải thôi, nó còn quá nhỏ để hiểu về chuyện tâm linh. Lúc xuất viện về nhà, nó hỏi búp bê của nó đâu, thì chị Hồng nói, búp bê cũng có gia đình nên nó phải quay về làm cái sỏ khá buồn. Lời giải thích có phần hơi phi thực tế, nhưng ai cũng nghĩ nó hợp lý vào thời điểm này. Sau khi cứu được cái sỏ, ở nhà, bà Cúc ông Khánh liên tục gọi điện bắt Ngân về. Nhưng cô đều lấy lý do, mặc cho giọng bà Cúc chỉ chết khá nặng. Đến Hải, Ngân cũng không nói cho là đi đâu. Tầm này tình cảm cũng chỉ là bên ngoài, tính mạng mới là quan trọng. Không ai dám chắc Ngân về đấy sẽ an toàn, nhất là khi cô vừa chứng kiến chuyện của bé giò vì mẹ nuôi cô ma thong. Sáng hôm sau, Ngân quay lại nhà bà Lý để tìm hướng giải quyết. Đặt lên bàn cho Ngân hai lá bùa, một con dao chỉ to hơn ngón tay nhưng rất mảnh và bén, bà bày cho Ngân. Theo như lời kể của chị, Thế đứa em gái đích thị là thời ngại đấy. Chị cũng thấy nhà chị Hồng kia chưa thở nó còn khủng khiếp như thế nào rồi. Vì vậy chúng ta không nên chủ quan. Ngân gật đầu vâng dạ, im lặng chờ bà Lý tiếp tục bày. Chị nghĩ xem, ngoài chị ra, nó còn ghét ai trong gia đình nữa không? Chị nhắm xem nó nuôi ngải từ khi nào? Chị gặp Phong Nhi từ thời điểm nào? Chị đã làm gì, phật lòng nó hay chưa? Dạ, nó nuôi ngại chắc chỉ tầm nửa tháng hai chục hôm trở lại đây thôi ạ. Bởi trước khi ấy con thấy nó vẫn bình thường. Chỉ có dạo gần đây nó hay mỉa mai đả kích con, xong còn thách con mách bố mẹ rất nhiều lần. Con nghĩ nó nuôi từ lúc bấy. Còn chuyện có mâu thuẫn gì với nó thì nhiều ạ. Cũng bởi cùng là chị em gái, lại cùng cha khác mẹ, cho nên mâu thuẫn cũng dần tăng lên. Bà Lý gật đầu. Bà hỏi tiếp. Vậy những lúc nó cao hứng thách chị mách bố mẹ, thì chị có làm giống ý nó không? Ngân lắc đầu, cô đáp: "Dạ không, bởi gì cũng thương mà bên con hơn là nó, cho nên con cũng nghĩ nó trẻ con, tội nghiệp nên con không có mách. Từ trước đến giờ, mỗi lần mâu thuẫn với con thì nó cũng toàn bị đánh." Bà Lý cười nhạt, cúi xuống lấy bộ bài, bà lấy ngẫu nhiên ra một con bài trong ấy, đưa lên nhìn rồi nói: "Chị có biết, điểm chung giữa những con củ ma thòng là gì không?" Chính là dựa vào tính sân si Đố kỵ của con người Nếu như nhà chị Hồng kia không vì hộp sữa Cuối cùng Thì khiến nó sinh ra ghen tị Thì nó mãi mãi chỉ là một con búp bê Chuyên cầu may mắn Đối với đứa em cùng cha khác mẹ này của chị cũng vậy Tôi không biết nhiều Vì đâu mà nó ghét chị Tuy nhiên theo như chị nói Thì có thể nó đã có một mật lệnh Đối với búp bê mà Trong trường hợp đấy Nếu mà đứa em gái đấy thách chị Nhằm khiến chị phải đụng chạm đến nó Thì đằng sau, con búp bê ấy sẽ không để chị yên ổn. May mắn thay, chị không đến nỗi vì nó chơi xấu mà trả đũa. Nếu không, ấy, chị không còn cơ hội mà đến đây nữa đâu. Ngân gật đầu hiểu chuyện. Qua lời bà Lý thì cô mới biết. Hóa ra cái ánh này không phải dạng thủ hẳn bình thường. Chỉ cần cô lỡ lời mách với bà Cúc với ông Khánh, thì chắc chắn vong nhi ấy sẽ giết chết cô. Giống như cái cách mà vong nhi đó đã hại cái sò. Nghĩ mà ốn lạnh. Đúng là cái chết chỉ cách nhau qua giữa kẽ răng. Đẩy những thứ cần về phía ngân, bà bày. Vẫn như cái cách mà đã làm với nhà cái sỏ, một lá bùa luôn luôn để trong túi, một lá mang về gắn vào đầu cung ma thông. Lấy con dao nhỏ, bà đưa dạch đường lưng ra, rồi lấy cái lọ nhỏ bên trong, cuốn vào bùa rồi mang đến đây. Việc của ngân chỉ có thế, còn đâu bà sẽ tự lo. Bà nói, chỉ cần lấy được thứ quan trọng, không cần phải tái máy hay làm bất cứ thứ gì khác. Chị cũng thấy nhà hồng này không thờ cúng mà vong nó ác đến độ nào rồi đấy. Còn con em gái chị mà thờ cúng nữa thì sẽ mạnh gấp đôi, thậm chí là còn nhiều hơn thế. Cho nên không cần phải mang cả con búp bê tới đây, cứ dạch một đường, lấy được thứ cần rồi để yên như thế cho con kia nó đỡ nghi. Chị em sống cùng nhà mà tốt thế này, tôi nghĩ sau khi giải quyết xong chuyện, Chị cứ táng cho chết mẹ nó đi Sao nó còn chừa Ngân gật đầu Bà Lý không cần nói đến chuyện này Thì tự khắc cô cũng muốn hỏi tội con ánh À Còn chuyện này Bà Lý ngập ngừng lên tiếng Ngân vâng giả lắng nghe Bà khẽ rút ra hai con bài Một con ca tép Và một con mười cơ Bà nhìn hai lá bài rồi nói Về người đàn bà mẹ kế của chị có vấn đề này Từ nay đến cuối năm chị sẽ mâu thuẫn với người này khá nhiều. Người thấp béo, mồm điêu ngoa, tính đồng bóng thù dai. tuyệt đối không kết thân, không tâm sự kể lệ gì với người này. Thôi thì duyên số không tránh khỏi quân tiểu nhân. Nhưng tôi vẫn phải nhắc, để cô đề phòng. Vâng, gì ấy vẫn bình thường như vậy. Vẫn nghiêm khắc cả con đẻ lẫn con riêng. Điều này thì mọi người chỗ con đều biết cả. Bà Lý lắc đầu, bà nói... Ý tôi không phải nhắc đến chuyện nghiêm khắc hay là không Chuyện mẹ ghẻ con chồng Cũng chẳng phải Mà tôi muốn nói là Người đàn bà này không đoan chính Tính đồng bóng và là lướt Sống bẩn, hẹp hòi Chị cần phải hết sức cảnh giác Có thể do bố chị và chị sống quá đoàng hoàng tử tế Với người đàn bà này Cho nên mụ cũng chưa lộ bản chất Cứ thử không đưa tiền Hay làm trái ý mà xem Rồi mụ sẽ lộ bàn mặt thật ngay mà thôi Ngân nhìn bà Lý Khuôn mặt không giấu nổi khỏi sự băn khoăn Thực sự cô không biết sau này Bà Cúc và cô sẽ xảy ra chuyện gì Nhưng nghe bà Lý nói Thì cũng biết chắc không phải là chuyện gì Tốt đẹp Trong khi mặt Ngân còn ngơ ngác Thì bà Lý đã đứng dậy Lấy ra lọ thủy tinh trên kệ Đếm ra 7 hạt đậu đỏ Bỏ vào trong lòng bàn tay Ngân Mang 7 hạt đậu này về Đậu này không phải là loại bình thường Cô âm thầm Bỏ bảy hạt này vào túi áo bản trang điểm hay gầm giường chỗ bà Cúc hay nằm. Trong vòng 1 tháng lôi đậu ra xem nếu nó nảy mầm ba hạt trở lên thì người đó hiền lành tốt phước. Nhưng nếu không được một hạt nào thì người đàn bà đó là quái thai người ở chung cũng toàn gặp phiền phức bị mụ móc mìa sò xiên. Còn nặng hơn ý là chết yểu. Ngân nghe xong mà thoáng dùng mình lại có chuyện ghê gớm đến vậy sao? Cô lắp bắp hỏi lại Vậy có cách nào giải được không hả? Bà Lý lắc đầu. Chị nghe tâm sinh tướng bao giờ chưa? Cái này là buộc tâm tính ác độc mà thành, người đố kỵ hay ghen ghét, không có chí tiến thủ, sống thích chèn ép bắt lỗi, muốn người khác phải cung phụng mình. Người này ít có nghe ai lắm, muốn cải vận đi chút ít đi thì năng đi chùa công đức bố thí, mùng một hay dằm mới ăn chay niệm Phật, bớt nghiệp mồm lại thì may ra Nhưng mà tôi nói rồi Khó lắm Bà Lý cảm thán tỏ vẻ không khách quan Ngân nghĩ thôi thì chuyện với bà Cúc để sau Trước mắt đối phó với cái ánh đã Chưa Ngân về nhà sau mấy ngày gia đình nói đủ kiểu nặng nhẹ Đe dọa Thuyết phục Ngân về nhà Nhưng lấy lý do tìm con cho đồng nghiệp Cô đã không về khiến cả nhà gần như cạch mặt Ngẫm thì không biết những lời nói của bà Lý về dì Cúc thế nào Xong tất cả miêu tả đặc điểm về bà Cúc thì đúng chúng cả Nói ra biết vậy cũng chỉ thêm hoang mang Bởi sau này dù bà có ác Thì cũng đâu có thể đuổi bà ấy đi đâu được Còn ông Khánh đấy Trước khi về nhà Ngân có gọi cho bố Cô gọi cả cho bà Cúc Nhưng bà ấy thủ không nhấc máy Cô nói bố ở nhà mở cửa cho cô Bởi biết chăng nếu ông Khánh không có nhà Thì bà Cúc cũng không cho cô vào 11 giờ trưa canh lúc cả nhà chuẩn bị ăn cơm Thì cô nhá máy gọi bố ra mở cổng Khẽ thở dài mệt nhọc Cứ nghĩ đến cảnh sắp sửa đối mặt với bà Cúc cái ánh là Ngân lại thấy ốn lạnh. Con về rồi đấy à? Con gái nhà chị đấy khỏe chứ? Tìm được ở đâu thế? Có phải bị bắt cóc không? Khi còn đang mải suy nghĩ, thì giọng ông Khánh đi ra, Ngân giật mình chào bố, cô cười gật đầu nói dối. Vâng, con bé giận mẹ mắng nên sang ở nhà bạn, tìm thấy rồi bố ạ. Ông Khánh gật đầu, mở to cổng cho con gái dắt xe vào. Cô để ý thấy ông Khánh danh sao hẳn, Lý Thị là bà Cúc nói ông ốm là đúng, chứ không phải là nói điêu để cho Ngân về. Biết là mình có lỗi, nhưng cô không thể về ngay, chuyện liên quan đến tính mạng chính bản thân nên cô đành gạt bỏ những chuyện khác ra bên cạnh. Đợi con gái cất xe, ông Khánh vẫn đứng ở sân chờ, ông nói, "Gì chắc là vẫn giận đấy, nói khéo léo vào nhá." Ngân gật đầu, bố lúc nào cũng là người lo xa, chẳng biết điều bà Lý cảnh báo thế nào, nhưng Ngân không mong gia đình có trục trặc tay cầm bọc nem thính mà trước đây ngân rẽ vào chợ mua món này là khoái khẩu của bà cúc cho nên ngân mua về lấy lòng bà trong bếp bà vẫn xào rau cái ánh ngồi ngoài ghế xem tivi ngân đi vào chỗ bếp cười nói tự nhiên khen thơm quá gì nấu ăn vẫn là đỉnh nhất bà cúc trông ra thấy ngân nếu bình thường được con riêng khen nhớ thế bà sẽ nhe răng ra cười nhưng mà hôm nay bà dỗi ngoái ra bà lại quay vào giọng mỉa mai Tôi nào dám nhận tôi nấu ngon đâu Có ngon thì chẳng có người bỏ nhà đi mấy hôm Không thèm vác mặt về Ngân bị bà nói xong vẫn cười tủm tỉm Đưa cho bà bọc nem thính Dì thương con với Chị đồng nghiệp bị lạc con Không nhờ được ai nên con mới giúp Chứ nào có phải con đi lang thang gì đâu <cười> Con nó bị lạc Con nó đi lạc mà là việc của nhà chị à Phận sự gì đến chị Chị là công an chắc Trong khi bố chị ốm mấy ngày liền Chị không thèm ngó ngàng lấy một lần Con nhà người ta thì quan trọng hơn bố chị chắc Bà Cúc tức Hãy tay Ngân Khiến bọc nem bị rơi xuống đất Ngân xị mặt ra không dám cãi Bởi cô cũng biết Bà Cúc chửi mình như vậy là không oan Nhưng cô có nỗi khổ riêng của mình Không thể nói ra ngay cho bà ấy hiểu Ông Khánh thấy vợ nặng lời với con Thì ngoác tay Ra hiệu cho Ngân đi ra ngoài Cúi xuống nhặt bọc nem ra đĩa Ông nhẹ giọng khuyên Cái ngân cũng lớn rồi chứ bé bỏng gì đâu em, em đừng mắng con nặng lời, nó lại buồn. Phải, là tôi ngớ ngẩn không biết gì nên làm gì có quyền lên tiếng ở đây. Nghĩ cũng thật buồn cười, tôi không phải là mẹ nó, lấy cái lý gì mà dạy được nó, đúng không? Bố con ông trước giờ coi tôi là cái đinh gì, là con ở chưa có gì tôi là người nhà. Mà ông cũng ngộ lắm, thà nó bé bỏng không biết gì thì chớ, nó đã hơn 12 tuổi rồi con ngủ lang mấy ngày ngoài trời bên ngoài. Báo bố nó ốm nó cũng không vác mặt về thăm. Con gái nó thì hơn bố mình. Tôi sợ quá rồi, tôi không dám nói nữa. Bà Cúc quay lại chửi cả hai bố con, khiến hai người không dám nói câu nào. Đứng chỉ biết nhìn nhau, cái ánh nghe mẹ chửi thì lào bào tắt tivi. Nó nói, đi không sao, về nhà là ẩm ý. Ngân liếc nhìn con ánh hậm hực lên phòng, Cô nghiến răng nghiến lợi căm thủ nó vô cùng. Đúng thật, đời nào chị em khác cha mẹ hòa hợp nổi. Nếu Ngân không biết sự thật này, thì không hiểu cô sẽ chết vào ngày đẹp nào đây. Bữa cơm trưa vẫn diễn ra, nhưng tuyệt nhiên bà Cúc không ngắp miếng nem nào. Mặc dù Ngân vẫn mời, bình thường cái tính thủ dai hay móc mỉa của bà thì ai cũng sợ. Bất kỳ đó là người nào, con đẻ hay con ruột cũng thủ lâu như nhau. Chưa hôm ấy kẻ ánh đi học, Ngân tranh thủ vào phòng nó làm việc ngay để con búp bê ở đây ngày nào cô hãi ngày ấy. Tuy một mình đối diện với con búp bê mà và biết chắc rằng đằng sau con búp bê này là một con quỷ nhi ghê gớm nhưng Ngân cũng còn lá bùa hộ mệnh phòng thân bà lý cho nên yên tâm phần nào. Vào đây một mình bảo không sợ là nói phét nhưng mà nếu không làm gì thì chắc chắn cô chỉ có đường chết. Trưa khi ông bà Khánh Cúc dưới nhà còn đang nghỉ một mình Ngân cầm con dao cùng lá bùa bà Lý đưa vào phòng. Cảm giác hồi hộp sợ hãi vẫn còn y nguyên như lúc ban đầu, vào phòng nó trông thấy con cụ ma thông được thờ. Tính ra con búp bê ma của cái ánh còn to hơn con của nhà chị Hồng. Con nhà chị Hồng là gái, còn đứa này cái ánh là trai. Nghĩ cũng phải, nó bỏ ra 4 triệu bạc mua rồi gửi hài nhận hộ, nào có phải con nhỏ hơn một triệu như con của chị Hồng đâu. Từ lúc về nhà, ngân không thấy gì bất thường. Có thể do giờ là ban ngày Và trong người có lá bùa của bà Lý Khẽ khàng bật điện phòng lên Ngân lù lù đi đến chỗ cái rèm cũ Run rẩy đôi tay Ngân lật thốc tấm mảnh ra Không khí vẫn thế Vẫn ngột ngạt khiến người lạ vào khó chịu Né nhang cái ánh vừa thắp xong Mới đi vẫn còn đang răng rở cháy Bên cạnh Hộp sữa vẫn còn cháy tong tong Xuống cái bát nhựa kế bên Khẽ thở hát ra Ngân ấn lá bùa lên đầu nó Rồi bế con búp bê ma ra ngoài Nỗi sợ nó như cục Vừa bấu chặt lấy dây thần kinh Khiến Ngân chết điếng Để nó dưới sàn nhà Ngân nhẹ nhàng cởi bỏ lớp quần áo trên người nó Rồi từ từ chích một đường dài Từ sau gáy chạy dọc sống lưng Lớp da mềm Cứ theo mỗi lần Ngân ghi con dao bén như lam xuống Lại đi không một vết gợn Mồ hôi cứ tứa ra ướt đậm áo Nói không hoa Khi bảo Ngân chẳng khác nào đang mồ tử thi cả Bởi lớp ra ngoài búp bê Giống con người quá mức Loay hoay một lúc thì cũng xong Đặt con dao xuống sàn Ngân dùng cả hai tay gồng lên Banh chỗ xẻ vừa rồi Cố gắng làm những động tác Mà cô nhớ lại của bà Lý Nhưng tất nhiên cô làm sao chuyên nghiệp bằng Thò tay vào trong Sờ nắn một lúc thì cũng sờ thấy cái lọ thủy tinh Ngân có chút mừng May mắn cho cô được đồng hành cùng chị Hồng Trong việc vừa rồi Chứ không cô không biết phải làm sao Cái bình này to hơn cái lọ nhỏ Dán nhiều bùa của chị Hồng Bởi bên trong nó còn rất nhiều bông Cho nên rất khó khăn trong việc lấy Mãi một lúc gạt bỏ được những thứ vớ vẩn ra Cô mới cầm được vào cái bình Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước Xong Ngân vẫn run sợ trước cái thứ bên trong này Thở hắt ra một cái Rồi lôi nó lên Ngân bất thỉnh lình gào lên mặt tái lại Tay cô bịt chặt miệng, không dám phát ra tiếng kêu. Trước mắt cô, một cái bình thủy tinh ngâm cả xác một đứa trẻ con. Ngân mặt cắt không còn một giọt máu, dù đã chuẩn bị tinh thần và tâm lý cao nhất, cũng không thể nào đứng vững trước cảnh này. Nhưng Ngân không có thời gian mà sợ hãi nữa, rón rén đi đến. Ngân dán lá bùa lên cái lọ ấy, rồi chùm vài đen lên, rồi cho vào ba lô. Cho tạm vào con búp bê một viên gạch đủ nặng, Để chẳng may cái ánh có bế thì vẫn không nghi ngờ gì. Thu dọn chiến trường xong xuôi, Ngân lại phóng xe đi thẳng đến nhà bà Lý để làm việc. Lần này, bà Lý bảo cô cứ về nhà, khi nào xong hay có chuyện gì thì bà sẽ gọi. Thế cũng hay, vừa đỡ phải ở đấy chứng kiến cảnh gây ám ảnh, vừa không để bà Cúc khó chịu. Giao xong cho bà Lý, Ngân về nhà ngay. Theo lịch, ngày hôm nay Hải không dạy cái ánh học bài. Nghe thấy Ngân về đầu giờ chiều, anh cũng ghé sang cũng trách móc rằng sao có chuyện nhưng mà không kể rõ ràng. Hải xin cả địa chỉ của nhà chị Hồng để chạy đến, nhưng Ngân cũng không cho. Thành thử ra, anh lại càng trách tợn. Bà Cúc ngồi đấy thở dài, bà nói chen vào. Đấy, nó chứ, im ỉm như thế ai nghĩ nó bình thường à Hải? Nói là tìm con cho đồng nghiệp là gì không tin mấy rồi. Chứ con nhà nó mất tích, không biết đường báo công an hay sao mà phải nhờ con này. Nghe vô lý chết đi được. Ngân ngồi đấy không nói gì, Lâu lâu chỉ có vâng với dạ Cô không muốn tranh luận thêm gì Thay bào chữa gì Với người hay móc mỉa như bà Cúc Nói gì thì nói Chuyện cô làm ngày hôm nay Không thể tùy tiện giải thích cho cả nhà Cũng đã là một thiệt thòi cho riêng bản thân cô rồi Ngày hôm ấy trôi qua với Ngân khá chậm Cô sợ bà Lý gặp bất trắc gì Bởi mắt thường thì cũng đã thấy Vòng nhi này Chắc chắn lớn hơn nhà chị Hồng rất nhiều Cho nên chuyện gặp khó khăn hơn Cũng không có gì khó hiểu Cả đêm ấy Ngân nằm không ngủ, tuy mấy ngày qua trải qua rất nhiều chuyện, nhưng đến giờ cô vẫn cảm thấy sợ. Đêm này, bà Lý giải quyết chuyện cuối cùng, mong tất cả sẽ dừng lại, kết thúc trong đêm này. 4 giờ sáng, khi Ngân vừa mới mơ màng được một tí, thì bà Lý gọi. Tìm đập chân run vì sợ nghĩ có điều không lành, nhưng Ngân cũng nhấc máy nhanh chóng. Đầu dây bên kia, bà Lý nói ngay, mau đến nhà tôi, tôi cần chín giọt máu của chị. Bày, bây giờ ấy ạ? Ngân ngậm ngừng hỏi lại, bà Lý hối thúc. Phải, chị nhanh lên đi, giọt máu của chị làm phép xong thì chuyện hoàn toàn chấm hết. Ngân tắt máy, nhìn lên đồng hồ, khẽ thở hát ra. Ngân phải đi thôi, biết là xin đi vào giờ này chẳng ai sẽ đồng ý, nhưng không làm cô sẽ chết. Vẫn mặc nguyên si bộ quần áo ngủ, chỉ khoác thêm cái áo vào. Ngân rón rén đi ra ngoài lúc đêm hôm, sợ lấy xe ở nhà kho sẽ phát ra tiếng động. Ngân đã đi ra ngõ để gọi taxi. Đến nhà bà Lý, Ngân vẫn thấy đèn nơi nhà ngói sau vườn sáng đèn. Bà Lý thấy cô đến thì nói, Nhanh lên, ngồi xuống đây, chúng ta phải làm xong trước 5 giờ. Ngân cởi bỏ áo khoác. Bà Lý cầm lấy con dao màu vàng đồng sáng chói, rồi giữ lấy ngón tay giữa của cô, chích một cái. Dao sắc nhích một phát, đã khiến Ngân tứa máu nhăn mặt. Đếm đủ chín giọt, bà Lý đưa cho Ngân cái băng gạc cầm máu. Chưa dừng lại ở đó, bà xèo một chút tóc rồi lấy dây kim tuyến buộc lại, gắn lên một con hình nhân mã. Máu của cô được pha thêm một chút dầu hòa, lấy cọ viết tên tuổi của Ngân lên đấy. Bà lấy cúng xong thì đốt hình nhân cùng những thứ ấy nhanh chóng. Khẽ quay ra bà nói, Việc của chị xong rồi, thôi đi về đi, phần sau này là của tôi. Xong hết rồi hả thầy, con có gặp bất chắc gì giống chị Hồng không? Bà lấy lắc đầu, bà đáp, lúc đầu cũng có đôi chút nhưng sau ổn thỏa rồi, ma hay người cũng thế, chúng nó chỉ là những đứa trẻ con ngang bướng thèm tình cảm. Nhưng cô đỡ hơn một chỗ, đứa bé trai này hiểu chuyện hơn rất nhiều, nó không có yêu cầu cao, chỉ mong có một người mẹ, cho nên tôi đã dùng máu và tóc cô, dán hình nhân thay thế đốt cho nó. Bản thân nó cũng chấp nhận theo Phật nghe kinh, chờ ngày đầu thai chuyển kiếp. Rõ khổ thằng bé quá ư là khôi ngô, nòm cũng 6-7 tháng chưa non gì. Vậy mà... Bà Lý chép miệng thở dài, vướng mắt về cái quách nhỏ, bên trong là đứa trẻ con đầy đủ hình hài người. Có lẽ cũng chỉ còn ít thời gian nữa là nó sẽ được chào đời. Nghĩ mà buồn thay. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Lật mặt mẹ kế của tác giả Giao Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.